Miu Lai để muốn quản sự, hứa hẹn cũng biết không cho nàng lăn lộn nàng liền sẽ không ngừng nghỉ, cũng liền buông ra tay làm nàng đi làm, tiệm cơm nhỏ chuyện này cái gì cũng mặc kệ, Miu Lai để làm người cao tráng mưu hãng, từ tiếp tiệm cơm lúc sau cảm thấy nhiệt tình như 10 phần. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, nếu là này tiệm cơm có thể kiếm tiền, nàng về sau liền sẽ không quê quán, nàng cũng là cái hướng tới thành phố <cười> lớn, muốn làm người thành phố nữ nhân, kể từ đó lại có ai nói cơm khô quán nhi là... Tổ tư phái, nàng kế thứ nhất không đáp ứng, đứng ra dậm chân chỉ vào hàng xóm cái mũi mắng. Tổ chức quyết định thành bại, người thành phố tưởng cùng người nhà quê cãi nhau, đặc biệt lại là như vậy một cái niên đại, Miu Lai Đệ trong miệng lại thua tục hết bài này đến bài khác, mấy cái hàng xóm bị mắng á khẩu không trả lời được lúc sau, lại cũng không còn có người ta nói cái gì toan lời nói, Miu Lai Đệ vì thế càng là nhiệt tình mười phần, mới đầu một tháng vẫn là không tồi, kiếm lời chút tiền. Cái này làm cho Miu Lai Đệ cảm thấy hứa hẹn lừa nạn. Cái gì không có tiền đều là đề phòng nạn đâu. Miu Lai Đệ tưởng cũng không sai, nàng thầm hận không thôi, cắn răng đau lòng không có từ hứa hẹn trong tay môi ra tới những cái đó tiền. Một tháng sau, trong tiệm hứa hẹn từ không gian vận ra tới những cái đó ra vị đã không có, Miu Lai Đệ nghĩ nghĩ, hỏi hứa hẹn, tiểu nạn A, Ngươi trong tiệm đó là gia vị là từ đâu tiếng nha, như thế nào sẽ cùng nạn nói? Trên thực tế hứa hẹn cửa hàng bởi vì gia vị không cần tiền, làm được đồ vật phá lại ăn ngon, lúc này mới tiền vô như nước Những việc này nếu như bị lòng tham không đáy Miu Lai Đệ đã biết, kia còn phải. Vì thế nàng nói, liền ở phía trước biên hai đạo phố gia vị thị trường là có thể mua được, người đi hỏi quý nhất kia một nhà là được. Miu Lai Đệ vừa nghe, trong lòng phỉ nhổ, tám phần là xem nàng kiếm lời, sợ nàng ăn và không đi rồi, mới nói quý nhất đi. Còn không? Phải là một cái nấu ăn ra vị à, nơi nào dùng đến quý nhất? Nhà nàng hứa miêu ở nhà nấu cơm không có ra vị nhưng dùng đều lão thơm. Trong mắt Nhi vừa chuyển, nói thầm nói, quý nhất à, những cái đó, bá mẫu đi xem. Xoảy người lại mua nhất tiện nghi ra vị, không thể không nói là thông minh phản bị thông minh lầm, hứa hẹn nói quý nhất ra vị, trừ bỏ muốn khó xử nàng, cũng là nghĩ quý nhất ra vị nó chất lượng hảo, liền nói ớt cay mặt đi, mua quý người liền mua được thuần ở cay mặt bằng. Không nắm mau một khối cái loại này, bên trong đều cho ngươi trộn lẫn gạch đỏ phấn, không thuần không nói, ẵn nhiều người còn muốn tiêu chảy bị tội nột. Chỉ tiếc Miu Lai Đệ rốt cuộc là mua nhất tiện nghi nào một loại. Hứa hẹn nghe xong hứa Miu nói về sau, thở dài một hơi, thật sự nhậm nàng lăn lộn, hứa hẹn cũng biết Miu Lai Đệ như vậy lăn lộn, nàng khai cửa hàng lúc ấy tích góp hảo danh tiếng nhất định là đều không có, về sau nàng nếu là tiếp xoay tay lại tới cũng là không cách nào xoay. Chuyển tình thế, nhưng không sao cả, hứa hẹn ổ rũ tưởng. Hứa hẹn cũng cảm thấy rất ổ rũ, nằm ở trên giường thẳng lăn lộn, người nói ta mẹ có phải hay không đêm rồi ai nàng? A à, à à à, làm sao bây giờ nàng mới có thể về nhà? Hứa hẹn nói, ta đều không vội, người gấp cái gì? Chờ nàng bồi tiền, người không đuổi nàng đi, nàng đều phải đi. Chính là hứa miêu vẫn là cảm thấy không được, nàng lập tức ngồi dậy, tắp lộn xộn vỗ dường điện, vậy người khiến cho nàng như vậy lăn lộn à? Ngươi không biết, hai ngày này tới ăn cơm người đều nói không trước kia ăn ngon, có mấy cái còn tiêu chảy như vậy đi xuống nàng sớm muộn gì đến gây chuyện. Hứa hẹn buông cái ly thở dài, kia có biện pháp nào? Đó là mẹ ngươi, ta đại bá mẫu, này nếu là không thân chẳng quen nàng tới ta này như vậy lăn lộn, ta cũng không thể chịu đựng, nhưng ai làm nàng là mẹ ngươi à, lại nói tiếp vẫn là ngươi đi khuyên nũ nàng, ta nói nàng sẽ không nghe, con tưởng rằng ta ở hài nặng. Hứa Miu tức giận đến muốn chết người. Muốn thật đem nàng hại chết ta cho người vỗ tay. Đến, vừa thế chính là khí hồ độ. Đảo mắt khoảng cách 1985 năm cửa ải cuối năm lại vào một bước, hứa hẹn nhìn nhân ra đều chuẩn bị hàng thết, nghe radio bên trong vui mừng quảng bá, kho tránh khỏi có chút phiền muộn. Nàng không phải không coi chính mình quá một cái năm, chỉ là năm nay lại cảm thấy thực tịch mịch, có lẽ là chân không hảo, đang nghe quảng bá. Đọc sách đều không thể giải buồn thời điểm, liền tưởng một người đi một chút đều làm. Không được, càng cảm thấy đến khổ sở. Bởi vì cửa ải cuối năm buông xuống, phù cận này một mảnh nhi chủ lại đều là ở nhà xưởng đi làm công nhân, bọn họ nhất không kém tiền, ăn Tết vội vàng làm hàng Tết thăm người thân, cũng lười đến ở nhà chủ. Trong lúc nhất thời tiệm cơm nhỏ đảo cũng giựt dở, này nhưng đem miêu lai địa nhạc hỏng rồi, càng thêm cảm thấy hứa hẹn không xấu hảo tâm, thấy hứa hẹn khó tránh khỏi âm dương quái khí. Cuối cùng, liền hứa hẹn ở tại tiệm cơm nhi hậu viện, nàng đều không thể chịu đựng. Khi thật nàng cũng nhịn đã lâu, tổng cộng hậu viện liền như vậy hai giang phòng, hứa hẹn chính mình liền trụ một gian nàng lại muốn cùng khuê nữ tể một gian Nàng cùng hứa miêu lớn lên lại đều cao lớn vạm vỡ, cố tình giường điểm còn không lớn, này nhưng đem miêu lại để cấp nghẹn hỏng rồi. Nửa đêm liền phiên cái thân cũng không dám không nói, ngược lại bị hứa miêu hợp với vài thiên đá xuống giường, rốt cuộc. Mắt thấy sinh ý càng ngày càng tốt, mưu lại để nói chuyện. Tiểu nặng à, ngươi, xem, trong tiệm này sinh ý gần nhất là càng ngày càng tốt, đại bá mẫu đâu liền nghĩ giúp ngươi nhiều tránh điểm là điểm, tưởng nhiều lộng chút cải trắng của cải trở về, chính là không địa phương phóng à, tiểu nặng ngươi cùng Phan Tiểu không còn ở một khối đâu sao, bằng không ngươi đi hắn chỗ đó ở vài ngày. Hứa hẹn sắc mặt biến đổi, đây là muốn đuổi nặng đi rồi à, hứa hẹn cười cười. Ta cùng Phan Tiêu cũng không phải là như vậy hồi sự A đại bá mẫu, ngài nhưng đừng nói vậy, ngài xem ngài trụ ta. Này cũng có chút nhật tử, Phan Tiêu đã tới một lần sau. Ta này phải đi, ta cũng không biết trụ nào hảo, lại nói này tiền thuê nhà lập tức liền phải giao, ta không ở, ai giúp ngươi đem tiền chuyển giao cấp chủ nhà à. Miu Lai Đề Chỉ Đương không nghe ra tới, con thiển mặt nói, tiền thuê nhà có thể đại bá mẫu chính mình giao à, sao có thể tổng phiền tói ngươi. Nghe lời ngao. Ngươi liền đi ra ngoài ở vài ngày, hiện tại này trong tiệm dựt dở, không mấy ngày là có thể đem an toàn bán xong, đến. Lúc đó ngươi lại trở về. Lời nói đều nói đến này phân thượng, xem ra Miu Lai Đệ là quyết tâm muốn đuổi hắn đi hoa, hứa hẹn cũng không phải thật sự không chỗ ở, nghĩ nghĩ, cũng liền lui một bước, hứa hẹn cũng có hứa hẹn ý nghĩa của chính mình. Miu Lai Đệ làm như vậy xin ý, dựt dở cũng chỉ có thể dựt dở nhất thời, hiện tại là cửa ải cuối năm. Cả nhân trong nhà bận tối mai tối mặt mới đến tiệm cơm tiêu phí, lúc này mới làm nàng chiếm tiện nghi, nhưng miêu lai để mua tới gia vị phần lớn là đều là hàng rẻ tiền, ớt cay mặt Sam gạch đỏ phấn, tiêu say càng có ý tứ, trộn lẫn đồ vật càng nhiều, hứa hẹn tốt xấu cũng có một cái gia vị không gian, làm được lâu rồi, vừa nghe đã nghe ra tới miêu lai để mua kia tiêu say là mắt mưu bị lừa, Nga cũng có không mắt mưu bị lừa, tinh bột mua chính là thật sự tinh bột. Nhưng giá cả so sánh quý một chút, Miu Lai Đệ liền đau lòng, hợp lại bột mì pha chế, cứ thế mãi, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Không khỏi bị liên lụy, hứa hẹn vẫn là sớm trốn rồi đi ra. Ngoài mới hảo, hốn chi hiện tại hứa miêu kia ngốc đại tỷ đều mặc kệ Miu Lai Đệ, nàng làm gì còn lo chuyện bao đồng. Vì thế đối với Miu Lai Đệ tới nói là thực vui sướng kết quả, hứa hẹn dọn ra đi. Hứa hẹn tuy rằng hành động không tiện nhưng vẫn là đi tranh lưu ra. Hiện tại bọn họ chủ chính là lưu đình nhà máy văn phòng ở, lưu đình mang thai lúc sau qua nguy hiểm kỳ, liền lại đi làm, đây cũng là không có biện pháp chuyện này, nằm biện lúc ấy mượn tiền là phải trả lại, tuy rằng mượn chính là tỉ nhóm tiền, nhưng đối với lưu đình tới nói, vẫn là cần thiết còn. Nàng người này, từ nhỏ là ở xem thường lớn lên, khổ nhật tử quá quán, đảo cũng không cảm thấy như thế nào vất vả, theo lưu lực kiều lúc sau, quả thật không có ở quê quán lúc nào. Cái kia bạn trai như vậy tiêu xái, khá vậy an tâm, Lưu Đình lại là cái hiếu thắng, công tác rất nhiều còn muốn xem thư, càng là làm Lưu Lực Kiều lại là đau lòng lại là khổ sở. Lưu Lực Kiều kỳ thật cũng là biết Lưu Đình tâm tư, hắn biết Lưu Đình có. Chú tự ti, không hy vọng hắn lưu giáo. Hứa hẹn bóp điểm đi, khi đó Lưu Đình đã tan tầm, Lưu Mậu ở phòng bếp nấu canh cấp hai cái thai phụ uống. Không sai, là hai cái, Lưu xảo nguyệt bởi vì là thai phụ. Lại không chịu kêu nặng cái kia bạn trai ra tới phụ trách, trước kia chỗ ở cũng không dám đi, chỉ có thể xám xịt về nhà tới chủ. Lưu Đình nhiều người thông minh nột, đoán đều đoán được sao lại thế này, không thiếu bẩn thiểu nàng. Lưu Đình thấy rõ ràng Lưu Sảo Nguyệt hiện tại ở Lưu ra địa vị. Càng thêm không kiên nể gì kia, mang thai vốn là làm nàng tính tình trở nên táo bạo, Lưu Sảo Nguyệt như vậy cái tan môn tin ở, nàng vì cái gì không thể nói nàng xả xả giận. Lưu Sảo Nguyệt cũng biết chính mình địa vị, cũng không dám lại cùng Lưu Đình đối nghịch, chính là trong lòng khó tránh khỏi không cân bằng, ám đạo nàng ba mẹ cũng là cái trọng nam khinh nữ, con dâu có hại tự liền cùng hậu hạ tổ tông dường như, ngược lại là nàng cái này đường khuê nữ, trở nên không đáng một đồng. Kỳ thật! Lưu Sảo Nguyệt nào biết đâu rằng, ở lưu phụ lưu mẫu trong lòng, Lưu Sảo Nguyệt đã chiếm đoạt thuộc, về bọn họ thân sinh nữ nhi nhiều năm xuẩn ái cùng hạnh phúc. Hiện tại bọn họ làm sao có thể nhìn Lưu Sảo, Nguyệt lại hủy hoại bọn họ Nhi tử hạnh phúc. Hứa hẹn tới thời điểm, Lưu Đình đang ở sai sử Lưu Sảo Nguyệt làm việc, trong miệng nói, thu thật nhà ở đều sẽ không à, thật đem chính mình đương đại tiểu thư như thế nào, suy cái vụ bất tường về nhà tới trụ, thật là bản lĩnh, hai cái nam nhân đều. Trốn ở trong phòng trang không nghe thấy, Lưu Sảo Nguyệt khí đôi mắt đỏ bừng, chạy tiếng phòng bếp tẩy rẽ lâu, bị khuất thuốc tha thuốc thiết. Lưu mẫu rốt cuộc là mềm lòng, nói nặng, người khóc gì à khóc, người tẩu tử chính là miệng giao găm tâm đậu hũ, được rồi được rồi, không nghĩ làm liền không cần làm. Nói đau đầu bệnh lại tới nữa, chê lại đầu ai u, ta đây là tạo cái gì nghiệp u, thân sinh nữ nhi bao nhiêu năm rồi chẳng quan tâm, ngược lại dưỡng các bạc nhãn lan. Lưu xáo nguyệt đem rẻ lau một ném, chạy vào trong phòng, giữ cửa rơi bụm bùm vang, lưu định khí không được, khá vậy ngại với hứa hẹn ở. Trung Quy là không ở xảo, nàng cấp hứa hẹn bắt một phèn hạt dưa, ăn hạt dưa. Lại hỏi nàng, ngươi sao tới à? Ngươi nói một chút ngươi, Hạo hảo cùng Phan Tiêu xảo cái gì xảo, hiện tại hảo đi, làm gì đều không có phương tiện. Hứa hẹn không giống nhân ra, lợi tay lợi chân, nàng ngồi xe lăn đâu, nghe nói lại cùng Phan Tiêu cãi nhau. Ta hiện tại mướn một cái bảo mẫu, một tháng cho. Nàng 150 khối tới thời điểm mướn cái xe ba bánh. Lại làm kỵ xe ba bánh đem ta nâng lên đây, nhiều cho 5 đồng tiền. Nàng cười nói, ngươi xem, không có phàng tiêu, ta không cũng sống khá tốt. Cho nên à, ngươi cũng đừng nhắc lại hắn. Hứa hẹn không cắn hạt dưa, nàng liền không thích loại đồ vật này, ăn nhiều miệng khô, muôn uống thủy, uống nhiều quá thủy liền và thượng về khép xe, đều thật không có phương tiện, nghĩ vậy lại nhịn không được nhớ tới Phan tiêu. Ít nhất Phan tiêu ở thời điểm, mỗi cách... Bà cái giờ muốn ôm nàng đi một chuyến VKC, cũng mặc kệ nàng có nghĩ đi, hứa hẹn biết đó là Phan tiêu ở dùng hắn phương thức săn sóc nàng, sợ nàng ngượng ngùng nói, nghẹn ngẹn hỏng rồi. Không có Phan Tiều, hứa hẹn không thể nghi ngờ là không thói quen, nhưng lời này, hứa hẹn ai đều sẽ không theo ai nói, nàng tổng muốn học sẽ thích ứng. Người ơ, Lưu Đình thở dài, tới chỗ này khi có việc gì? Hứa hẹn hiện tại ra cửa không có phương tiện, liền trường học bên kia đều xin nghỉ, cả ngày hoa ở nhà. Nếu không có chuyện gì, nàng cũng sẽ không ra tới. Hứa hẹn cười nói, vẫn là người hiểu biết ta, thật là có chuyện này như muốn phiền toái các người. Dì sự, người nói. Hứa hẹn nói, ta quê quán bên kia thân thích tới, Ngươi cũng biết, này không, gần nhất đánh ta kia cửa hàng chú ý, ta cho hắn làm, nhưng phòng ở ta nói là ta thuê. Chưa nói là ta mua, này mấy tháng đều là nàng đem tiền thuê nhà phí cho ta, ta nói ta chuyển giao cấp chủ nhà, trước ốc liện không làm, khả năng cũng là sinh ra. Nghi ngờ, ta này nhận thức ít người, không ngư nhiều, người giúp ta tìm cái nhân định một chút đi. Hứa hẹn sự chính là chuyện của nàng nhi, lưu đình không chút suy nghĩ liền nói, hà nà, ta tới làm, người yên tâm đi. Lại nhíu may mắn, nhà các người thân thích cũng thật đủ cực phẩm, lúc này còn tới tống tiền. Nghĩ lại lại nghĩ đến chính mình ra, thở dài một hơi, mọi nhà có bộn khó niệm kinh à. Lúc này lưu mẫu bưng hai chán canh đi ra, cười ha hả đối hứa hẹn nói, tới tới tới, ăn canh. Ngao vài tiếng đồng hồ, nhưng bổ đâu Hứa hẹn nơi nào không biết xấu hổ A nhúng nhường, để lại cho xảo nguyệt uống đi, ta cũng không cần phải, lưu định không vui, sao không cần phải lạc. Người uống, người không uống ta cũng không uống. Hứa hẹn bất đắc dĩ chỉ phải uống lên một chén, Lưu Định lúc này mới cao hứng, Lưu Sảo Nguyệt ở trong phòng thương tâm khóc trong trốc lát, ra tới thời điểm liền thấy chính mình kia phân canh bị hứa hẹn uống lên, tức khắc bạo phát, hứa hẹn người không biết. Xấu hổ! Người là có bao nhiêu nghèo không dậy nổi à, chạy nhà của chúng ta tới uống này một ngụm canh. Lưu mẫu nhíu mày, Lưu Sảo Nguyệt như vậy một kêu, ở trong phòng Lưu Phụ cùng Lưu Lực Kiều đều ra tới, hai người bọn họ một cái ở trong phòng ngủ. Một cái ở trong phòng viên xem tư liệu, ai cũng không biết hứa hẹn tới, lúc này đã biết, đương nhiên liền ra tới, đối với hứa hẹn, bọn họ là ái náy đau lòng, cho nên thấy Lưu Sảo Nguyệt hình dáng này nhi, đều nhịn không được nhíu mày. Lưu định lập, tức mắng Lưu Sảo Nguyệt, uống một ngụm canh ngươi liền cãi cọ âm ị. Uống chính là ngươi à? Ngươi mỗi ngày ăn ta chủ ta, vậy ngươi là có bao nhiêu nghèo không dậy nổi? Một câu đem Lưu Sảo Nguyệt ngạn sắc mặt đỏ lên, một câu đều cũng không nói ra được nhưng nàng mang thai đâu, lại không dám la lối khóc lóc, chỉ phải lại trở về nhà ở, nhìn bụng, ngậm nước mắt thề. Nàng nhất định phải đem đứa nhỏ này sinh hà tới, như vậy nàng mới có thể gã cho triệu nhân. Đối với Lưu Sảo Nguyệt liền như vậy, ngừng nghĩ, hứa hẹn vẫn là giật mình, nàng cho rằng lấy Lưu Sảo Nguyệt ca tính cùng ở Lưu ra địa vị, có thể cùng Lưu định bác thượng một bát đâu. Không nghĩ tới hiện tại lại như là thay đổi một người, lưu đình nhìn ra tới hứa hẹn kinh ngạc, trừng mắt nhìn lướt mắt một cái lưu đình phòng ngủ mới nói, nàng kia còn có mặt mũi cùng ta xảo, liền bởi vì nàng hai phòng một sảnh nhà ở, làm hai cái lão nhân chủ phòng khách, ta nếu là nàng sớm xấu hổ đi rồi. Lời này nói không phải không có chào phúng, hứa hẹn gật gật đầu lại chưa nói cái gì, tương đối nhận ra lưu ra người toàn gia đều ở đâu, mắt thấy muốn tới giờ cơm. Hứa hẹn liền nói phải đi, lưu định đương nhiên đến lưu nàng, trở về không cũng chính mình một người, còn muốn chính mình nấu cơm ăn, không bằng liền ở chỗ này ăn đi. Lưu phụ lưu mẫu cũng lưu nàng, chính là một người cơm không hảo lầm, đây đều là có sẵn, người liền tại đây ăn. Lưu phụ càng là cầm quần áo cùng lưu mẫu đòi tiền, người cho ta điểm tiền, ta đi lão vương ra, mua cái gà. Đầu năm nay mua đồ vật đều phải bằng phiếu, nhà bọn họ đã không có phiêu thiệt. Đơn giản hiện tại không giống trước kia như vậy nghiêm, đi nhận thức nhân ra mua chỉ gà vẫn là có thể. Hứa hèn vừa nghe, chạy nhanh lắc đầu, sao có thể ở nhân ra ăn đâu, quay ngượng ngụng, lưu phụ lưu mẫu thấy, càng là đau lòng lợi hại, lưu đình thấy như thế nào lưu hứa hèn đều phải đi, bật đắc dĩ lưu định đành phải làm lưu lực kiều đi ra ngoài tìm cái xe, con cố ý dặn dò, ngươi tìm cái xe taxi, này. Ngày mùa đông, sao có thể ngồi xe ba bánh, xe taxi. Kìa đến bao nhiêu tiền à, hứa hẹn có chút muốn ngăn không cho, nàng biết này tiền nhất định là lưu ra người Hoa, nhưng tâm lý biên vẫn là không muốn chiếm nhân gia tiện nghi, chẳng sợ hiện tại nàng trong tay tiền là chỉ ra không vào, nghĩ vậy nhi, hứa hẹn lại nghĩ tới này mấy tháng không thể hiểu được xuất hiện ở nhà nàng cửa tiền. Tất cả đều là dùng thờ phụng trang, mỗi lần đều là 500, ít nhất thời điểm cũng có 300 khối. Này số tiền là ai? Cho nàng, nàng trong lòng ẩn ẩn hiểu rõ, như vậy biệt nữ, trừ bỏ phan tiêu còn có thể có ai. Nhưng nàng vẫn là một phân không tốn, tha rằng hoa sổ tiết kiệm từ trần sổ xanh nơi đó mượn tiền. Thân huynh để còn minh tính sổ đâu, nàng cùng phan tiêu là cái gì quan hệ A làm gì hoa hắn tiền. Lưu định như thế nào sẽ nhìn không ra hứa hẹn quẩn cảnh, đối hứa hẹn nói, thiếu ngư những cái đó tiền, ta quái chút thời gian tích cóp đủ rồi liền còn. Lưu Đình như vậy, gọi được hứa hẹn ngượng ngùng, cái gì có tiền hay không à, ta tới nhà các ngươi là nghèo ngươi hỗ trợ, cũng không phải là đòi tiền à. Lưu Đình liền cười, tiền đương nhiên vẫn là phải trả lại, nhưng hứa hẹn này phân tình, nàng liền chưa chắc có thể còn hiểu rõ, có cái bằng hữu như vậy, nàng Lưu Đình cũng không tính sống ủng phí không phải. Chính là có kia một ngày, Lưu Lực Kiều chứng mắt nặng cái này nữ công người, nàng cũng không phải hai bàn tay trắng. Hứa hẹn kiên trì phải đi, Lưu Phụ lưu mẫu cũng không cứng quá lưu, cuối. Cùng Lưu Phụ dặn dò Lưu Lực Kiều, người đi đưa, đem người đưa đến trong phòng biết không? Lưu Lực Kiều gật gật đầu, hai người ở trên xe là một đường không nói chuyện, hứa hẹn là cùng Lưu Lực Kiều không có gì họ thuyết. Lưu Lực Kiều còn lại là tưởng nói lại không biết nói cái gì, rất nhiều lần muốn nói lại thôi, chờ tới rùa địa phương, đem hứa hẹn ôm trở về nhà ở, đứng có trong chốc lát, Lưu Lực Kiều mới nói. Ngươi, ngươi này nhà ở ấm áp không? Ngươi ngươi ngươi muốn ăn điểm gì nếu không ta? Cho ngươi làm đi. Hứa hẹn như là xem quái dị nhìn thoáng qua lưu lực kiều. Muốn nói hứa hẹn nhận thức lưu lực kiều cũng có hảo chút năm, đối nàng sớm xoe, này vẫn là lần đầu. Nàng tức khắc có chút kinh tủng nhìn thoáng qua lưu lực kiều, trong lòng thầm nghĩ. Này con gà con không phải như vậy khẩu vị nặng, thích bệnh mỹ nhân đi. Hứa hẹn lấy xem quái vật ánh mắt nhìn lưu lực kiều vài mắt. Thẳng đem Lưu Lực Kiều xem càng không được tự nhiên, nàng mới lời nói thấm thiế nói, lưu đình đi người này. Nhìn xinh đẹp như là cái ngốc đại tỷ dường như, nhưng kỳ thật trong lòng biên cái gì đều cùng gương sáng dường như, nàng đối với ngươi cũng coi như là tình thâm ý trọng, ngươi cũng không thể cô phồ nàng à. Lưu Lực Kiều nói như thế nào cũng là một cái người thông minh à, tức khắc bế hứa hẹn nghĩ như thế nào, giỡn khóc giỡn cười đồng thời, cũng không khỏi lây hứa hẹn cùng lưu xảo nguyệt đối lập. Trong lòng càng là có chút phiên muộn cùng hạ xuống, nhớ tới trước kia làm những cái đó sự, nói những lời này đó, càng là hổ thẹn rồng dĩ gật đầu, người nói này đó ta đều là biết đến, ta nghĩ, có phải hay không không lưu giáo, lưu định hiện tại có hai tử, tâm tư còn trọng, như vậy không tốt, ta đều cùng ta, ba mẹ thương lượng, ta đi lưu định nhà xưởng tìm cái sống làm. Này những làm hứa hẹn đại đại ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn mắt lưu lực kiều. Theo sao đối hắn ấn tượng hảo rất nhiều, đồng thời cũng cảm khái, lưu ra người rốt cuộc là vẫn là nhiều người tốt, nhưng như thế nào luyện ra cái lưu? Sao nguyệt đâu? Khó hiểu khó hiểu. Lưu lực kiều đi thời điểm có chút lưu luyến, hắn cấp hứa hẹn làm cơm, thiêu thủy, hứa hẹn bị nàng cẩn thận tỉ mỉ làm cho sợn tóc gái, đoán không ra tâm tư của hắn, thật như nhai xác chờ lưu lực kiều đi rồi, nàng còn nhịn không được tưởng. Chẳng lẽ người này là yêu ai yêu cả đường đi, nghĩ nàng là lưu đình bạn tốt, nhiều giúp đỡ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền cái này nhất đáng tin cậy. Đang nghĩ ngợi tới đâu, trong phòng cố định trung điện thoại thanh trói tai, vang lên, cấp hứa hẹn hoảng sợ, đầu năm nay chỉ an là hảo, khá vậy không đại biểu không có người xấu, hứa hẹn một người trụ chân lại không động đậy, thường xuyên muốn lo lắng có người xấu phá cửa mà vào gì đó. Nàng tưởng nhiều, phạm là trong phòng có điểm động tỉnh gì liền phải dọa nhảy dựng. Vỗ vỗ ngực, hứ hàng đại xe lăn bánh xe đến điện thoại trước mặt, nghĩ thầm này ngoạn ý tiếng Trung có thể hay không điều điểm nhỏ a Tiếp nổi lên điện thoại là trần sổ xanh, bên kia trần sổ xanh nói. Người kia tiệm cơm sao lại thế này à, ta hướng nào gọi điện thoại, một nữ tiếp, ta hỏi ngươi đi đâu cũng không nói, ngược lại cùng ta hạc hỏi thầm. Hứa hèn châm trọc phát miệng, đó là ta đại bá mẫu, ta này không chân hỏng rồi sao, khương hoa kia ngốc tử không biết đánh nào biết ta quê quán địa chỉ, liền nói cho bọn họ, kết quả nàng liền tới rồi, hiện tại ta kia cửa hàng cho nàng làm, nàng đều hỏi thăm cái gì à? Trận sổ xanh nói liền hỏi ta là là ai bái, còn có người mấy năm nay ở thăm, quyến thế nào gì đó, ta lại không biết nàng là ai, ta có thể cùng nàng nói sao? Lại hận sắc không thành thép nói. Người nói một chút cái kia Khương Hoa, thật là trăm không một dùng là thư sinh nà. A hắn như thế nào như vậy ái thêm phiền đâu. Hứa hẹn cũng rất phạm sầu, tức khắc cảm thấy chính mình xem người vẫn là không ánh mắt tỉ như Lưu Lực Kiều, tỉ như Khương Hoa. Mới đầu cho rằng Lưu Lực Kiều là cái không đáng tin cậy, hiện tại xem ra, nhưng ra nhưng thật ra khá tốt, mới đầu cho rằng. Nhau, hứa hẹn quấn lấy điện thoại tuyến. Trong lòng phỏng đoán người có 8-9 là phan tiêu cáo trạng, ngoài miệng nói, khi đó ta cùng hắn xạo à, là hắn cùng ta xạo, ta không phải gặp được một cái đồng hương sao hàng huyên trong chốc lát, hắn liền cùng ta âm dương quái khí. Người à, người tổng nói nhân ra phan tiêu không tốt, người có biết hay không phan tiêu vì người, đều trả giá gì? Khi thật người khác cảm tình vấn đề, trận sổ xanh cũng không nghĩ quản, nàng chính mình chỗ đó còn một. Cục diện dối dám đâu? Nhưng ai làm này hai người một cái là nặng ba độ đệ, một cái là nàng tỉ nhóm đâu. Lẽ ra nàng thật là đứng ở hứa hẹn bên này, cũng cho rằng Phan Tiêu là thật sự ăn năn có thể đối hứa hẹn hảo, rốt cuộc ngần ấy năm, Phan Tiêu tính tình sớm không giống trước kia, cũng thành thuộc không ít, còn nữa nói, hứa hẹn cùng Phan Tiêu đó là đánh tiểu nhân tình cảm đâu, Phan Tiêu lại không giống nàng cái kia bạn trai cũ như vậy không phải người, như thế nào liền không thể chấp với đâu. Tục ngữ nói đến hảo, lãng tử quay đầu quý hơn vàng, cho nên đương phan tiêu cầu đến nàng trên đầu thời điểm, nàng đem phan tiêu một đốn thoá mà đồng thời, cũng đáp ứng giúp nàng làm mai mối. Hứa hẹn ngẩn ra, ta gần nhất là tổng thu được tiền, nhưng ta một phân cũng không tốn, ta đến lúc đó còn cho hắn. Trần sổ xanh liền làm bộ tức giận bộ dáng nói, nhưng ra nếu là trông cậy vào ngươi còn tiện căn bản cũng liền sẽ không cho ngươi. Ngươi cho rằng nhân ra chỉ là cho ngươi tiền à, ngươi biết. Hắn kia tiền là như thế nào tới sao? Hứa hẹn ngẩn ra, nàng thật đúng là không biết, Trần Sổ Xanh liền nói, hiện tại địa ốc kinh tế đinh trệ, phan tiêu kia tiểu công ty thất bại, hiện tại Đặng Tam Luân đâu, hắn từ thành phố Đặng Tam, đến phiên Bắc Khu một cái qua lại nhi mới muốn 10 đồng tiền. Người biết hắn mỗi tháng cho người những cái đó tiền, hắn đến muốn chạy nhiều ít tranh Bắc Khu mới có thể kiếm trở về. Hứa hẹn là thực tín nhiệm Trần Sổ Xanh, vừa nghe lời này, tức khắc toán ván. Hắn, hắn kia công ty không phải làm trang hoàng sao, hiện tại phòng ở cái hảo cấp trang xong rồi cũng chưa người mua, còn có ai cái à? không ai cái kia còn có người muốn tìm bọn họ trang phòng ở. Người cũng là biết đến hắn kia công ty mới khai mấy ngày à. Vốn dĩ liền không nhân mạch, lại đuổi kịp lúc này. Tới tới lui lui hai người nói rất nhiều, cuối cùng trần sổ xanh xinh xôi đem hứa hẹn cấp nói khóc, chủ yếu chính là Phan Tiêu hiện tại nhiều đang thương nhiều vất vả. Chủ chủ ngồi hoàng. Cảnh không tốt, trung quanh thanh tuổi còn lọt gió, ăn trên cơ bản chính là một ngày hai đốn, mỗi đốn trên cơ bản liền hai màn thầu xứng với điểm tiểu dưa muối, căn bản là ăn không đủ no, cứ như vậy còn tích khóp ra tới 300-500 nguyệt nguyệt không kéo cho người đưa tới. Hứa hẹn càng nghe càng khổ sở, càng có vài phần ấy nấy, lại đại oán khí cũng không có, do hỏi địa chỉ treo điện thoại ngồi ở bên cạnh phát ngốc, có trong chốc lát mới lại cầm lấy điện thoại, bác thông khương hoa điện thoại. Khương. Hoa điện thoại là Khương Hoa mẹ nói tiếp, biết là hứa hẹn lúc sau cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt nói một câu, tiểu hứa à, người xem người hiện tại cái dạng này, vẫn là không cần cùng chúng ta Khương Hoa liên lạc, Khương Hoa cùng tiểu thuyết hiện tại cảm tình thực ổn định, ta không nghĩ bọn họ lại hiểu lầm. Hứa hẹn lúc này đã bình tĩnh lại, mang theo điểm giọng mũi nói, A gì người yên tâm đi, ta sẽ không quấn lấy Khương Hoa, nhưng chúng ta hiện tại tốt xấu cũng là nam nữ bằng. Hữu, hắn ở cung ta nói bằng hữu trong lúc lại cùng người khác ca ca muội mụi, ngài có nói như vậy, người khác nghe xong còn tưởng rằng Khương Hoa là nào hoa tâm đại củ cải, chơi lưu manh đâu. Khương mẫu vừa nghe sắc mặt biến đổi, đầu năm nay chơi lưu manh tội danh khấu ở trên đầu nhưng không hảo à. Hứa hẹn cũng mặc kệ nặng được không, chỉ nói cho nên ngài giúp ta tìm một chút Khương Hoa đi, ta liền không hướng trong trường học gọi điện thoại, truyền ra đi cũng muốn ảnh hưởng Khương Hoa công. Tác liền tính là chia tay, hai chúng ta không cũng phải giáp mặt la đối diện cổ nói. Ngài nói có phải hay không ạ Khương mẫu đương nhiên chỉ có thể nói, là lý lẽ này, là lý lẽ này. Ngài lý giải liền hảo. Hứa hẹn rủ xuống mi mắt Khương hoa người hảo là hảo, nhưng cho dù hắn thật sự đem lý tuyết coi như muội muội nhưng mẹ nó lại không cho là như vậy, mà hắn lại là cái không có đảm đương nam nhân, làm không được con mẹ nó chủ. Ngư chờ, ta đi cho người gọi người. Khương mẫu đem Khương. Hòa gọi vào phòng ngủ tiếp điện thoại, trên đường còn giáo dục Khương Hòa, người nói một chút người, người đều cùng tiểu tuyết như vậy, người sao còn bất hòa kia người quẹ nói chia tay đâu, người công tác không nghĩ muốn à. Khương Hòa nhíu mày, mẹ ngài có thể không nói bậy lời nói sao? Ta cùng lý tuyết chính là ca ca mùi mùi quan hệ, nhưng không những cái đó chuyện này a Có hay không chính người trong lòng rõ ràng? Khương Mẫu trong lòng lại cho rằng chính mình nhi tử cùng lý tuyết là... Có như vậy hồi sự nhi, bằng không nhi tử như vậy trung thực, có thể đem một tám cuộc đánh không cô nương mang về nhà ăn cơm thấy ra trưởng. Khi thật đây cũng là Khương mẫu kém, Khương Hoa là cái bảo thủ nam nhân, làm chuyện gì đều phải cha mẹ nhận đồng, cho nên đương lý thuyết lấy lui vì tiếng, muốn nhận Khương Hoa làm làm ca ca thời điểm, Khương Hoa liền tưởng, hắn là làm ca ca, khi mẹ nó còn không phải là mẹ nuôi. Khi chuyện này hắn liền không thể chính mình làm chủ, đến mẹ nó gặp qua đồng ý mới. Được, lúc này mới đem Lý Thuyết mang về ra. Mà Lý Thuyết đâu, là làm bí thư xuất thân, miệng nhất định ngọt à, đem Khương Mẫu Hống đến cao hứng, cuối cùng còn không có biết rõ ràng trạng huống. Không thể không nói, nay thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Khương Hoa tưởng tượng đến là hứa hẹn đánh tới điện thoại liền rất cao hứng, tiếp điện thoại lại nghe bên kia hứa hẹn chỉ nói một câu nói, người ngày mai tới nhà của ta một chuyến đi. Sau đó liền đem điện thoại cắt đứt, Khương Hoa nghe điện thoại. Vội âm, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngốc, hắn không biết hứa hẹn đối hắn hiểu lầm đã ra tăng ra tăng lại gia tăng, hắn bên này còn cảm thấy chính mình thật thương tâm. Hắn cho rằng hứa hẹn là tưởng cùng Phan Tiêu nói lại tình xưa, sau đó không cần hắn. Cố tình hắn bên này khổ sở, mẹ nó còn muốn nói, ước ngươi đi ra ngoài. Ngươi ngày mai nhưng đến kiềm chế điểm, cô nương này tâm thuật bất chính đâu. Tâm thuật bất chính. Khương Hoa cúi thấp đầu xuống, trong lòng càng thêm khổ sở, đây. Chính là hắn mối tình đầu a hắn biết hứa hẹn nếu muốn cùng nàng chồng trước hợp lại, đó là xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân, hắn càng biết, cái thứ nhất nguyên nhân chính là mẹ nó, tuy rằng trong lòng rất khổ sở mơ hồ cũng biết hứa hẹn muốn tìm hắn nói chuyện gì là, nhưng là sáng sớm hôm sau, Khương Hoa vẫn là sớm đi hứa hẹn trụ địa phương, hứa hẹn tân mua nhà lầu, hắn là biết đến cỏ môn, thấy hứa hẹn đã mặc hảo, cũng đẩy xe lăn ra nhà ở khóa lại môn, đối hắn nói, người giúp ta xuống. Lầu đi, Khương Hoa nhấp nhấp môi, đỏ mặt đem hứa hẹn trước bối đi xuống, với lầu ba mà thôi, liền xuyển không được, đem hứa hẹn đặt ở bậc thang ngồi xuống thời điểm, hắn đỡ bắt tay đều mau chạm không thẳng, hứa hẹn nhấp nhấp môi, còn có ta xe lăn Khương Hoa tuyệt vọng lại bỏ lên trên thang lầu, xe lăn bánh xe là tổng ngội chiếm được mà đồ vật, khó tránh khỏi có chút ở hôi, Khương Hoa lại không chiếu cố hơn người, chỉ là gặp qua xe lăng có thể gấp, những hắn nghiên cứu nửa ngày cũng không. Biết như thế nào lộng, đành phải nhẫn nại, khi xe lăn đi xuống lầu, trong lúc rất nhiều lần không phát hiện bậc thang, thiếu chút nữa đem chính mình giáo oai, kết quả này vừa đi, ngược lại so cổng hứa hẹn lúc ấy còn lãng phí thời gian. Hắn xuống lầu trong lúc, liền gặp được không ít lên lầu người, Khương Hoa không khỏi sốt ruột, đi được càng nhanh, hứa hẹn một người ở dưới lầu ngồi, nhất định sẽ thực xấu hổ. Kết quả chờ hắn đi xuống thời điểm, đã có 3 năm cá nhân ở V Xem ngồi ở bậc thang. Chú ý, đụng ngã cửa nhỏ hạm, xe lăn mặt sau dẫu lên, thiếu chút nữa đem hứa hẹn cấp quăng ngã đi ra ngoài. Hứa hẹn sợ tới mất lập tức nắm chặt xe lăn Khương Hoa cũng lúng cuốn tay chân, may mà hứa hẹn không té ngã, Khương Hoa liền hự hự dọn xe lăn lại mệt mồ hôi đầy đầu, sắc mặt đỏ lên. Vẫn là hàng hiên người xem náo nhiệt nhìn không được, hỗ trợ ở phía sau vừa nhắc lúc này mới giải cứu Khương Hoa cùng hứa hẹn. Khương Hoa vốn là thẹn thùng thành thật, lúc này chỉ cảm thấy chính mình quá. Mức vô năng, căn bản là không dám ngẩn đầu, càng miễn bằng cùng nhân ra nói lời cảm tạ, vẫn là hứa hèn thở hộn hẹn khẩu khí, đối nhân ra nói, cảm ơn người à, không có người hỗ trợ, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Người nọ xô xô tay, lên lầu đi, mắt thấy như thế, khi ba bốn người cũng tan, Khương Hoa hồ một hơi, thả lỏng một ít. Nhưng hắn lại tưởng, hắn thật là không bằng Phan Tiêu, nếu cái kia Phan Tiêu ở, cũng sẽ không kêu hứa hẹn như vậy nan kham. Người đưa ta đi thành phố đi. Hứa hẹn đối Khương Hoa nói. Đi thành phố. Khương Hoa lập tức liền có chút đánh sợ, vốn dĩ sao hắn mang theo nặng xuống lầu đều như vậy lao lực, con muốn đi thành phố. Hứa hẹn cũng nhìn ra nạn tâm tư, nàng nói, người đi cản một cái xe, trực tiếp kêu taxi đi thành phố. Khương Hoa lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Dọc theo đường đi hai người cũng chưa nói chuyện, mắt thấy mau đến địa phương, Khương Hoa mới không nín được nói một câu, ta cũng lý thuyết thật sự không có gì. Mặc kệ, Phân không chia tay, chuyện này hắn tổng muốn giải thích rõ ràng. Hứa hẹn nhìn hắn một cái, đều nói nữ truy nam cách tầng xa, cho dù hiện tại không có gì, về sao cũng sẽ có gì đó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng nàng biết Khương Hoa người này, khả năng có rất nhiều khuyết điểm. Lại cũng là một cái người thành thật, vì thế nặng gật gật đầu, ta biết đến, người biết vì cái gì còn, Khương Hoa có chút kích động lên, hứa hẹn muốn làm gì, Khương Hoa không phải không rõ ràng lắm, nặng muốn. Cùng hắn chia tay, thái độ này vẫn luôn thực mình xác là hắn vẫn luôn kéo, hắn cho rằng bọn họ chi gian vẫn là có cảm tình, tuy rằng khả năng sơ so không được cùng cái kia cái gì phan tiêu, nhưng chỉ cần hiểu lầm giải trừ, có lẽ hứa hẹn sẽ hồi tâm chuyển ý, chính là vì cái gì. Hai ta muốn nói chia tay, cùng người khác là không có quan hệ. Hứa hẹn cười nhìn Khương Hoa, tựa như bọn họ vừa mới nhận thức như vậy, đó là bằng hữu mỉm cười. Chỉ là trải qua suy nghĩ cản kẻ, chúng ta vẫn là không thích hợp. Nàng nói, ngươi xem, mộ mộ ngươi không đồng ý chúng ta, đây là một cái rất lớn nhân tố, nếu ta thật sự gã cho ngươi, mộ mộ ngươi lại không thích ta, ngươi là giúp ta vẫn là giúp người mộ mộ đâu. Khương Hoa cúi thấp đầu xuống, đến lúc đó. Hắn cũng chỉ sẽ thế khó xử đi, tuy rằng hắn thật thích hứa hẹn, nhưng là mẹ nói là thật không dễ dàng một nữ nhân, hắn không nghĩ làm nàng tới rồi lão, còn phải thương tâm. Hứa hẹn xem hắn, một buông tay, người xem, người đều đã có quyết định có, phải hay không? Sau đó liện lại là trầm mặt. Hứa hẹn là ở một cái bán sĩ thị trường nhìn thấy Phan Tiêu, lúc đó tên kia chính vai Trần Kháng một dương hàng hóa, ép tới bối đều thẳng không đứng dậy, cùng trước kia kết kêu y phong lẫm lẫm Người trộm cho dạng Phan Tiêu một trời một vực, nhưng là, hứa hẹn lại cảm thấy như vậy Phan Tiêu mới phá lệ chân thật. Phan Tiêu không thể nghi ngờ là nhạy bén, hắn đã sớm phát hiện có người xem hắn, buôn hàng hóa mới có ngẩn đầu sức lực, sau đó liền phát. Hiện hứa hẹn, hắn đến thừa nhận, nhìn đến hứa hẹn kia trong nháy mắt, hắn là kích động mà. Ngay sau đó nhìn đến khương hoa, Phan Tiêu mặt lập tức liền đen. Trần sổ xanh chẳng lẽ không nói cho nàng, hắn có bao nhiêu vất vả. Khi một khát Phan Tiêu cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ, hắn vất vả kiếm tiền, hận không thể một phân tiền bẻ thành hai phân hoa, cứ như vậy còn dư lại một số tiền mỗi tháng đều cho nàng, nàng thế nhưng mang theo cái kiến tiểu bạc kiểm tới tìm hắn. Nàng là có ý tứ. Gì? Biểu lộ chính mình thái độ, bất luận hắn làm cái gì, nàng đều sẽ không tha thế hắn trước kia làm hạ những cái đó sự. Hứa hẹn làm không rõ nguyên do Khương Hoa đêm nàng đẩy đến Phan Tiêu bên người. Đem dùng thờ phụng trang lên tiền đưa cho Phan Tiêu, Phan Tiêu hồng mắt thấy xem kia phong thư, lại nhìn nhìn Khương Hoa, mới nắm chặt nắm tay hỏi hứa hẹn, người đây là có ý tứ gì? Hứa hẹn nhớ mày nhìn thờ phụng, đương nhiên là trả lại người tiền, chúng ta hiện tại không thân chẳng quen, ta. Lại là khi có bạn trai, hơn nữa đôi ta cũng mau kết hôn, hoa người tiền tính sao lại thế này? Khương Hoa, ờ, vừa mới không phải còn đang nói chia tay, như thế nào hiện tại lại muốn kết hôn? Khương Hoa dù sao cũng là cái người thành thật, hắn không nghĩ tới hứa hẹn nói dối khả năng, ngược lại buồn rầu lên về sao như thế nào đều giải mẹ chồng nàng dâu, quan hệ tới, càng nghĩ càng cảm thấy cưới hứa hẹn thật sự hảo sao. Cho nên nói người đều hiện thực sinh vật, Khương Hoa tuy rằng thành thật lại cũng không nghĩ chính mình về sao nhập tử quá đến nước sôi lửa bỏng à. Phan tiêu khí đầu ốc ông ông vang lên, hắn cắn chặt răng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nhục nhã ta? Nhục nhã! Hứa hẹn lắc đầu, như thế nào sẽ, ta cảm thấy ta ở làm ta cần thiết làm sự a ta không giống như là ngươi, Phan Tiêu. Ta sẽ không ăn trong chén nhìn trong bồn, ta thích ai chính là thích ai, cũng sẽ không kéo ai, ta không phải vẫn luôn nói cho ngươi, ta không cần cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng sẽ không hoa. Không thích người tiền, ngươi nói ta nhục nhã ngươi. Vậy ngươi trước kia đối ta làm sự, lại tính cái gì đâu? Phan Tiêu cười khổ. Thật sự là tự làm bậy không thể sống, hắn có chút khổ sở nhìn hứa hẹn, cho nên người hiện tại là ở trả thù ta sao? Hứa hẹn đem tiền nhét vào trong tay của hắn, đương nhiên không có, ta chỉ là không nghĩ làm chính mình cảm thấy ta và người giống nhau, hơn nữa ta cũng không tin người sẽ thích ta. Người thích cái dạng gì nữ nhân, người vẫn luôn đều biết đến, kia vì Cái gì muốn quấn lấy ta đâu? Phan tiểu lắc lắc đầu, hắn cảm thấy không có nói thêm gì nữa tác yếu, hắn Phan Tiêu là thích hứa hẹn. Là tượng cùng nặng quá cả đời, nhưng hứa hẹn hôm nay mang theo khương hoa tới, hết thảy đều quá minh bạch. Thôi, thua chính là thua, Thắng phan tiêu nhận tài, nhưng là ở một ngoại nhân trước mặt, thừa nhận chính mình năm đó sai, hắn làm không được. Làm tình địch chế diễu, Thắng về sao còn như thế nào hổn? Hứa hẹn thấy hắn dụ đầu đứng ở khổng lồ hàng hóa bên cạnh, thân, hình giống như là mất bác đại hình ra khuyển, nàng cũng rất khổ sở. Chính là có một số việc, không thể đối phó, chẳng sợ nàng có thể xác định, nàng đối Phan Tiêu không phải không có cảm tình. Nhưng này lại như thế nào đâu? Người không có cảm tình, cũng là có thể sống sót. Có đôi khi nàng tưởng, nàng có thể trung thân không gã, nhưng Phan Tiêu đâu? Hắn năng lực được tịch mịch sao? Ngẫm lại đều cảm thấy ý nghĩ của chính mình buồn cười, Phan Tiêu vì hắn tự tôn cùng thể diện, không chịu nói thêm. Nửa một câu cục diện, là hứa hẹn có thể đoán trước được đến, cho nên nàng không có nhiều thất vọng, ngược lại phiền mộn thở dài một hơi. Đương một cái đại nam tử chủ nghĩa nam nhân, chung quy làm không được về người tự bỏ hắn cây gọi là tự tôn cùng thể diện, như vậy cũng liền không có tiếp tục đi xuống lý do. Một cái đại nam tử chủ nghĩa nam nhân ở trong sinh hoạt, là có rất nhiều làm nữ nhân vô pháp nhẫn nại phẩm chất, nếu phan tiêu làm không được thỏa hiệp, hứa hẹn liền cũng làm không đến. Thắp hèn Nàng nhìn thoáng qua Khương Hoa, Khương Hoa hiểu ý, đẩy xe lăn trở về đi, trong lòng cũng thẳng buồn trồn, thầm mắng Phan Tiêu du một ngật đáp, nhận cái sai có thể như thế nào. Giải thích lập tức sẽ chết. Nói thích hứa hẹn có thể có bao nhiêu thẹn thùng. Khương Hoa không hiểu, vì cái gì này đó hắn có thể dễ dàng làm được đến sự, Phan Tiêu lại làm không được. Đây cũng là lúc trước hứa hẹn lựa chọn Khương Hoa nguyên nhân, Khương Hoa là chịu quá giáo dục loại nào người, tuy rằng thành. Thật bản khắc, nhưng lại hiểu được thoái nhượng, biết tôn trọng nữ tính, mà những cái đó vừa lúc là phan tiêu sở không có phẩm chất. Khương Hoa đẩy hứa hẹn đến ven đường liện bắt đầu đón xe, nhưng này một mảnh dòng xe cổ xuyên tức người cũng nhiều, đánh xe người càng nhiều, không có cái kia xe taxi dừng lại quá. Khương Hoa thường thường cúi đầu hỏi hứa hẹn, người lạnh hay không? Hứa hẹn đều là lắc đầu, so với Đông Bắc, thâm khuyến mùa đông thật sự không tính là lạnh, chỉ có thể nói là thoải. Mái thanh tân, nhưng đối với Khương Hoa tới nói, này mùa đông vẫn là lạnh. Hứa hẹn nghĩ nghỉ, căng hạ xuống, nguyên lai like nàng cùng Khương Hoa vẫn luôn là như vậy không thích hợp. Khương Hoa thở dài, vừa định nói điểm cái gì an ủi. Hứa hẹn, liền thấy bên kia phan tiêu vai trần chạy tới. Trên người có hãng, lại gặp được lãnh không khí, cả người liền nóng ngồi hỏi Khương Hoa nhìn đều răng đau, ngày mùa đông vai trần, ngu xuẩn Những lời này, vẫn là cùng hứa hẹn học, hắn cảm thấy chính mình dùng đặc. Việc chuẩn sát, Khương Hoa đẩy tôn sùng ca ngợi nặng, hát hưởng Phan Tiêu kia biểu biểu môi, hứa hẹn nhìn mắt hắn, kéo kéo môi. Trước kia không phát hiện, hiện tại cảm thấy Khương Hoa, ngược lại rất đậu, nếu không làm người yêu, làm bằng hữu thật sự không tồi. Hứa hẹn khù một tiếng, thanh thanh giọng nói, trang không nhiệt tình bộ dáng nhìn Phan Tiêu, sao lập, chạy trốn như vậy cấp, là ta cho ngươi tiền thiếu. Phan Tiêu đem tiền nhét vào hứa hẹn trong lòng ngực, cho ngươi chính là cho. Ngươi, cho người khác đồ vật, như thế nào có thể thu hồi tới? Hắn ngay sau đó cũng bất chấp cái gì thể diện, hắn nói, ta thích ngươi hứa hẹn, ta là thật sự thích ngươi, từ đi ra Đông Bắc, ở cái này thành thị phiêu bạc, ta liền tổng có thể nhớ tới ngươi, ta không phải không từ bỏ quá lúc trước ta thiếu chút nữa đem hai ta giấy hôn thú ném, chính là sau lại ta cùng chính mình giận rỗi, ta đối ta nói ta muốn tránh đồng tiền lớn trở về, làm quê quán người nhìn xem, làm người nhìn xem, ta muốn. Cho mọi người hối hận, làm ngươi càng hối hận, lúc ấy ta quá tuổi trẻ, ta không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Nhưng là hiện tại, ta hiểu được, mới đầu ta cho rằng ta như vậy không nghĩ thả ngươi, là bởi vì chỉ có người rất tốt với ta, sẽ không gạt ta, sẽ không hại ta, chính là liền ở vừa mới, ta mới suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Không có ngươi, ta kiếm tiền cho ai hoa. Cho ai mua căn phòng lớn trụ, cho ai mua nàng yêu nhất ăn đồ vật, tiền của ta chẳng sợ chỉ có một phân. Hiện tại ta cũng chỉ tưởng cho người Hoa. Phan Tiêu chính là cái như vậy nam nhân, thích ai, liền phải trả giá toàn bộ. Niên thiếu khi không hiểu chuyện, cho rằng đối nữ học sinh truy đuổi là thích, cho rằng có cái nữ học sinh thích rất có mặt mũi. Chính là hiện tại, là một cái thành thục nam nhân, Phan Tiêu mới biết được, những cái đó bất quá là niên thiếu khinh cùng một hồi cho khôi hài. Mà hứa hẹn, mới là hắn cả đời này quy tốt. Hứa hẹn chân là hắn trách nhiệm, nhưng hắn phan tiêu nhất. Quán lọng lan dạ sói, nếu là hắn không thích hứa hẹn, liền tính là hắn chân thật sự phế đi, cả đời chỉ không hết, phan tiêu nhiều lắm chính là đưa tiền, tuyệt không sẽ đi theo làm tuy tùng hầu hạ. Hứa hẹn cảm thấy chính mình giống như là ngồi một hồi tàu lượng siêu tốc, nàng đầu đều say xe, hai đời đương nhiên là lần đầu tiên tao ngộ thổ lộ. Khó tránh khỏi có chút ngượng ngụng khẩu thì tâm phi, ai, ai hiếm lạ hoa ngươi tiền tới. Phan tiêu ngồi sổn nắm hứa hẹn tay, là là là, ngươi không hiếm. Là, là ta muốn kiếm tiền cho ngươi hoa. Hắn gắt gao nắm hứa hẹn tay, ta mặc kệ, ai làm ta thích ngươi đâu, chính là thích ngươi, ngươi nếu là không đáp ứng, ta cũng sẽ không buông tay, đến nỗi cùng người khác kết hôn. Ngươi cũng đừng quên, hai ta còn có một chương giấy hôn thú đâu. Hứa hẹn, tam câu nói bại lộ bản tin. Khương hoa ngội ở đường cái người môi dây thượng lúc này cũng biết chính mình là bị hứa hẹn đương thương sự, cũng không phải là sao, nếu không có hắn, như thế nào thuần. Phục phan tiêu này đầu con ngựa hoang, chính là hắn cũng không cảm thấy nàng kham, ngược lại bởi vì có thể cuối cùng giúp hứa hẹn một phen mà cao hứng. Hắn cùng hứa hẹn không thể nghi ngờ là không thích hợp, mẹ nó xem thường hứa hẹn nông thôn xuất thân, xem thường hứa hẹn trên người rất nhiều đồ vật. Nếu hắn cùng hứa hẹn thật sự kết hôn, cũng chưa chắc sẽ hạnh phúc. Hắn nhìn xám xịt không chung, thở dài, có lẽ như vậy cũng hảo à. Hứa hẹn cùng Phan Tiêu Hòa hảo, ra ngoài mọi người đoán trước. Nhưng đại đa số người đều là cáo hứng, Lưu Đình liền không ngừng một lần ở nhà nhắc mãi, này vẫn là đánh tiểu nhân tình cảm trọng, như thế nào phân đều phân không khai, Khương Hoa cái kia ẻo lã nơi đó cắm đi vào. Lưu Đình đối Khương Hoa ấn tượng đương nhiên sẽ không hảo. Thậm chi có thể nói là hỏng rồi, Lưu Lực Kiều nhưng thật ra lo lắng rốt ruột, hai người bọn họ ở bên nhau thật sự hảo sao. Ta đạo cảm thấy cái nào Khương Hoa vẫn là không tồi, ít nhất cãi nhau sẽ không động thủ à, Phan Tiêu. Đó chính là cái thôi nhân. Lưu định đỡ chính mình hiện hoài bụng trừng mắt nhìn hắn lít mắt một cái, người biết cái gì, thật sự động thủ đánh nhau, chúng ta nữ nhân cũng chưa chắc không phải không thể nhẫn, còn nữa nói, Phan Tiêu hiện tại nếu là dám làm như vậy. Ta cùng trần sổ xanh cái thứ nhất không tha cho hắn, nhưng là khương hoa vậy bất đồng, hắn một cái quả phụ mẹ, chính một cái lão điêu bà tử, người xem nhà chúng ta mẹ chồng nàng vô quan hệ hảo, người là không biết nhà người khác. Nhiều sốt ruột, Lưu Đình liền nói khởi chính mình một cái nữ đồng sự, nàng tuổi trẻ thời điểm cũng là sưởng hoa một đó à? nàng thông minh, như vậy nhiều truy nàng trong nhà điều kiện đều hảo, kết quả nàng lại tuyển một cái trung thực. Nói cái gì người thành thật, không có như vậy dùng nhiều hoa ruột, kết quả đâu, là không có những cái đó tâm địa gian dạo a nhưng là mẹ nó có á. Lưu Lực Kiều không nghĩ tới chính mình một câu gây ra như vậy nói nhiều, đau đầu thở dài, lưu vụ lưu mẫu cười, cười, cũng sẽ không đề nhi tự giải vây. Hai người đều là lão nhân ra, nhân ra nói ra có một lão như có một bão, trên thực tế, lão nhân ra lịch duyệt là quý gia trí tuệ, bọn họ cũng cảm thấy hứa hẹn nếu tuyển phan tiêu. Hẳn là liền sẽ không kém. Ở trong mắt bọn họ, từ nhỏ kiên cường độc lập hứa hẹn là một cái thật thông minh cô nương, chẳng sợ không thể cùng thân sinh nữ nhi tương nhận, cũng làm cho bọn họ trộm vì nàng kiêu ngạo. Ngược lại là lưu xáo nguyệt âm dương quái khí hư một tiếng. Phá hủy không khí, nàng chính mình còn không cảm thấy cái gì, nói một câu, phá nồi đều có phá nắp nồi, kia không đều là hiểu rõ sao. Lưu định quăng ngã hạt dưa nhị Lại không cùng nàng xảo, nàng hiện tại cảm thấy cùng một kẻ điên xảo cũng không đáng, chỉ nghĩ lưu xảo nguyệt có thể chạy nhanh đem trong bụng kia hóa cấp sinh, sau đó mã lưu đâu ra lăn trở về nào đi thôi. Phan Tiêu cùng hứa hẹn hòa hảo, cũng có thể nói là mấy nhà vui mừng mấy nhà ưu, vui mừng chính là thiệt tình vì hứa hẹn tốt. Ưu sầu chính là trong lòng có tính toán, liền tỉ như ngô tiểu lị. Vốn dĩ nàng đều cùng nàng ca nói hứa hẹn đã trở lại. Nàng cả cũng rất có hứng thú, thậm chí còn hướng nàng hỏi thăm hứa hẹn chỗ ở, ngô tiểu lị vốn tưởng rằng chính mình lần này là làm đúng rồi, tái kiến kia đối nàng ca sâm xoe tiểu hồ sĩ thiền dai lệ, cũng liền không nóng không lạnh. Ngô tiểu lị tuy rằng người không xấu, nhưng tư tâm trọng, đánh tiểu lúc ấy là có thể vì một cái quan tám xào cũng không tới, chỉ là yêu đơn phương. Nam nhân không mạng niệm hữu nghị, lúc này lại có thể hào phóng đi nơi nào. Tuy rằng đã làm sai chuyện, qua đi sẽ hối hận, sẽ tưởng đền bù, nhưng ngô tiểu lị vẫn luôn tại đây con đường thượng càng đi càng xa. Nàng tư tâm nghĩ đi, nếu tiền giai lệ làm nàng tậu tử, các nàng hai lại không dị giao tình, tuy nói đều là hồ sĩ xuất thân, chính là ngô tiểu lị hiện tại tuy rằng, bị nàng ca dự dắt tới rồi thâm quyến đại bệnh viện, tiền giai lệ lại là thâm quyến thành phố này đại bệnh viện thâm niên tiểu. Hồ sĩ, như vậy nếu nàng muốn y tá trưởng vị trí. Tiền giai lệ lại thành nàng tẩu tử, bọn họ nhất định liền có ít lợi xung đột. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng ca là có chút nhân mạch, nhưng nhân tình sử dụng tới, đó là dùng một lần thiếu một lần đồ vật. Nếu tiền giai lệ thật sự gã cho nàng ca, đến lúc đó nàng ra ở cử, y tá trưởng chức vị nơi nào còn luân được đến nàng. Bởi vì hứa hẹn xuất hiện cùng chính mình tư tâm, ngô tiểu lị đối tiền giai lệ thật liền không có mấy ngày hôm trước nhiệt tình. Chê cười, hứa hẹn cũng ở thâm quyến. Phần thắng còn so nàng đại, nàng hiện tại lại cùng nàng dính, đến lúc đó làm hứa hẹn đã biết không được nghĩ nhiều à. Nói nữa, nàng cũng lại nhìn ra được tới, nàng ca đối tiền giai lệ không cái kia tâm tư, bằng không, lấy nàng ca cùng tiền giai lệ nhận thức ngân ấy năm tình cảm, luôn cũng đến đến phiên nàng. Chính là nàng vừa mới tỏ thái độ, khó khăn ngạo tới rồi ở cửa xong, lại đi hứa hẹn lưu địa chỉ tìm hứa hẹn thời điểm, lại gặp phải Miu Lai đệ. Miu Lai, để sao nói tới? Hứa hẹn đã sớm dọn đến phan tiêu kia cùng nhau chủ đi. Kỳ thật ngô tiểu lị không biết, đây cũng là cái mỹ lệ hiểu lầm, Miu Lai Đệ muốn đem hứa hẹn cấp đuổi ra đi, chính mình bá giả tiệm cơm, ở Miu Lai Đệ nghĩ đến, hứa hẹn có thể dựa vào người cũng cũng chỉ có phan tiêu, cho nên dọn ra đi, không được phan tiêu nơi đó, nàng có thể ở lại nơi đó. Cũng bởi vậy, ngô tiểu lị tới giờ hỏi thời điểm, Miu Lai Đệ nói, thật không nghĩ tới ngươi còn có thể cùng nàng có liên hệ, ngươi lại. Đi hỏi thăm hỏi thăm Phan tiêu trộ ở đi, ta nghe nói người ca hiện tại rất tiền đồ, nhất định có thể hỏi thăm được đến. Ngô tiểu lỵ trong lòng cái kia kia à. Nàng ngày đó gặp qua hứa hẹn lúc sau, về nhà không đợi nói cho nàng ca, nàng thấy hứa hẹn đâu, nặng bà bà bên kia liền tới rồi thầm quyến, nàng lão công suất thân hảo, chính mình tham gia quân ngũ có tiền đồ không nói. Trong nhà cha mẹ cũng đều là nhân viên chính phủ, tự nhiên chướng mắt nàng như vậy cái có ở nông thôn hộ khẩu thức phụ. Có. Thế nói nếu không có nàng ca, nàng nằm mơ đều không thể gã cho hiện tại trượng phu, có lẽ chính là bởi vì môn không đăng hộ không đối đi, ngày thường ngô tiểu lì cũng thật cẩn thận, đối đại lão công, bà bà cùng tra chồng thật là 120 cái cẩn thận lấy lòng, cứ như vậy bà bà còn không hài lòng, khó khăn chờ mang thai, này một thai cần thiết là cái năm hai à. Khá vậy không biết như thế nào, có lẽ là trong lòng thật sự đánh sợ này bà bà cùng tra chồng, toàn gia ở bên nhau không trụ thượng mười. Ngày, Ngô Tiểu Lị ưu tư quá mất, lại sợ hãi chính mình trong bụng có phải hay không cái nam hài, tâm tư hoảng hốt té ngạ. Lần này tự hảo, thiếu chút nữa dòng huyết, đưa đi bệnh viện sinh mổ mộ, này một dưỡng liền so những người khác nhiều dưỡng mấy tháng. Nàng vốn là ổn thao nắm chắc thắng lợi, năm đó nàng liền cảm thấy hứa hẹn đối phan tiêu không kia phần cảm tình, hiện tại cũng sẽ không có, nhưng không nghĩ tới. Mới mấy tháng công phu, luyện nghiêng trời lệch đất. Ngô Tiểu Lị nhìn thoáng qua nhân. Ăn Tết mà giựt dở lên tiệm cơm nhỏ, đây là hứa hẹn cho ta lưu địa chỉ, lúc ấy nói được rõ ràng, đây là nàng cửa hàng, như thế nào mấy mấy tháng công phu liền thành của ngươi. Nàng hiện tại bởi vì trong nhà điều kiện xưa đâu bằng nay, ăn mặc tận khả năng hướng thời thượng thượng trang điểm, năng cái tóc quăng, cầm bọc nhỏ liếc miêu lai đệ, thật là có chút phố quý bức người, miêu lai đệ biết ngô tiểu lị ca ca phát đạt, trong lòng không muốn, ngoài miệng lại giải thích, nàng chân không phải không. Hảo, ta này làm trưởng bối cũng liền không thể làm nhìn không giúp đỡ, liền tiếp nhận tay giúp nàng xử lý xử lý. Ngô tiểu lị cười lạnh một tiếng, cầm kính mắng lên nhạo bắn nàng, là giúp đỡ vẫn là bá ba chiếm, ngài tự mình trong lòng rõ ràng, bất quá người này lại làm thiên đang xem, khá ta cũng liền không nói ngài cái gì. Hứa hẹn nếu đắm mình trị lạc cùng cái kia phan tiêu hòa hảo, kia nàng có thể giúp cũng cũng chỉ có gõ vài câu miêu lai like để công phu, như lại tinh lực nàng dùng ở nàng ca cà, cà cùng trưởng phu trên người. Ai, nàng bất quá là muốn quá chính mình vẫn luôn muốn cái loại này sinh hoạt, như thế nào liền như vậy khó đâu. Lưu Sảo Nguyệt sao có thể nghĩ đến chính mình một câu trọc giận một đám người, lúc sau người trong nhà đối nàng càng thêm không phản ứng, nàng ngốc cũng khó chịu, nhìn không được liền cầm bọc nhỏ đi ra ngoài món ăn bán lẻ phô, tìm cái điện thoại, cấp lý nhiên đánh qua đi. Trong điện thoại truyền gia đồ đô thanh thời điểm, Lưu Sảo Nguyệt trong lòng là Thấp thỏm, lý nhiên tên nghe giống cái người trẻ tuổi, kỳ thật bằng không, hắn đã hơn 40 tuổi, mau đến 50 người, tên càng cùng bên ngoài không đáp biên, là cái hói đầu bụng bia trung niên nam nhân, nhưng mà chính là như vậy một cái trung niên nam nhân, lại làm lưu xảo nguyệt không dám tái giống như là đối đãi vương tranh như vậy đối đãi Trung niên nam nhân thương trường chìm nổi, tới rồi này đem số tuổi còn có tiền, kia tất nhiên là lão bánh quẩy, một cái lưu xảo nguyệt đùa bẩn với vỗ tay Chi Giang quá dễ dàng, còn nửa nói, nhưng ra chính là muốn bao dưỡng một người tuổi trẻ tiểu cô nương bộ bổ nhưng không hứa hẹn quá cái gì, tự nhiên sẽ không quá quán Lưu Sảo Nguyệt. Cũng bởi vậy, Lưu Sảo Nguyệt một bên sợ hãi nam nhân lão bà, một bên lại lấy không trưởng lý nhiên tâm tư. Chẳng qua, chỉ cần nàng có hài tử, lý nhiên cũng sẽ không không nhận chính mình thân sinh cốt nhục đi. Nghe nói hắn cái kỳ cọp mẹ còn không có hài tử đâu. Lưu Sảo Nguyệt nghĩ đến rất tốt đẹp, chính là điện thoại bị chuyển được thời điểm vang lên tới là một nữ nhân thanh âm, Lưu Sảo Nguyệt nghe kiều kiều nhật nhược thanh âm, tức tưởng lý nhiên lại tân bao dưỡng cái kia, tiểu mật đâu khí mắng một câu, tiện nhẫn, lý nhiên đại ca đại như thế nào sẽ ở người chỗ đó? Tiện nhân điện thoại bên kia nhì. Cùng thanh âm hoàn toàn không hợp trung niên nữ nhân cười nhìn thoáng qua uống say không, còn biết gì, ngủ đến cùng heo giống nhau trượng phu, ta là trịnh thúy vận, ta lão công điện thoại, không ở ta nơi này, chẳng lẽ muốn ở người loại này trong tay. Giống nhau là kiều kiều nhu nhu thanh âm, lại sợ tới mất lưu xảo nguyệt dung lên, lập tức treo điện thoại, theo sau thấy món ăn bán lẻ phô lão bản quá dị ánh mắt, tức khắc cảm thấy phá lệ nan kham, lại ngầm bực chính mình nhát như trụt. Vạn nhất nữ nhân kia không phải Trịnh Thúy Vận đâu. kia nàng vừa mới như vậy cũng quá mất mặt, càng nghĩ càng giận, lại không dám đánh cuộc, Trịnh Thúy Vận sở dĩ đương gọt mẹ còn không bị hưu. Đơn giản là có cái cương nặng nhà mẹ đẻ, nghe nói là ở Hong Kong mặt lưu thế ra, nhưng cho dù là như vậy, căng cơ cũng so nạn lưu xảo nguyệt mạnh hơn gấp trăm lần, khiêu khích như vậy chính thức, ngốc tử mới có thể đi làm. Lưu xảo nguyệt cho tiền. Không đợi món ăn bán lẻ phô lỡ bản thối tiền lẻ liền bắt tay sử ở, trong túi cuối đầu đi phía trước đi, nàng đặt ở trong túi tay sờ sờ bụng, đây là nàng duy nhất tiện đặt cược. Nhân vùi đầu đi được mau, lập tức đụng ngã người khác trên người, lưu xảo. Nguyệt thiếu chút nữa té ngã, sợ tới mức nàng ra một thân mồ hôi lạnh, vuốt bụng mắng, đôi mắt như thế nào lớn lên à, lớn như vậy khải nhân hướng trên người đâm. nhưng lưu xảo Nguyệt mang theo cái mũ. Còn thấp cái đầu, ngô tiểu lị cũng không rõ ràng là nạn, ngô tiểu lị phát hiện chính mình đâm chân là cái thai phụ, đại ca đại bên kia nói cũng không nói, suy bụng ta ra bụng người cũng chạy nhanh xin lỗi, thực xin lỗi a ngươi có hay không sự? Ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi, nói muốn đi, đỡ lưu xảo nguyệt, lưu xảo nguyệt một phèn ném da nạn, đừng chạm vào ta, ngô tiểu lị hảo tâm, lại làm lưu xảo nguyệt như vậy đối đãi chẳng sợ nàng cũng biết chính mình không đúng. Sát mặt cũng không hảo, đứng ở một bên nhấp môi không nói, lại mơ hồ cảm thấy Lưu Sảo Nguyệt thân hình quen thuộc. Nhưng mà chờ Lưu Sảo Nguyệt ngẩn đầu thời điểm, hai người đều sửng suốt. Gặp lại, thật sự là cảnh còn người mất ạ. Lời này không đơn giản có thể dùng để hình dung cũ bị gặp lại tình nhân, dùng để hình dung địch nhân cũng tương đương chuẩn xác Nhớ trước đây, ngô tiểu lị với Lưu Sảo Nguyệt đơn giản là một khẩu súng dùng để thương tổn hứa hẹn thương, điểm nào so đến quá nàng. Mà hiện tại đâu, lại cầm nàng câu lý nhiên đã lâu đều không chiếm được đại ca đại. Từ có đại ca đại, Lưu Sảo Nguyệt người này liện ái làm nổi bật, liện la hết muốn một đài, kết quả lý nhiên nói cái gì đều không cho nàng mua. Khi thật Lưu Sảo Nguyệt cũng không nghĩ, một vạn nhiều đồng tiền một đài đồ vật nhân ra. Đương nhiên sẽ không dễ dàng cho nàng mua, ngày thường cho nàng tiêu tiền hãng khí. Đó là bởi vì điều là tiện trinh, linh tinh vụn vặt cũng không đau lòng, nhưng lập tức phải tốn một cái nhà tư bản một vạn nhiều khối cấp cái tiểu mật, kia tuyệt đối không có khả năng. Ở cái này niên đại, 10 vạn đồng tiền mua một cái nở hài đầu đêm kia vẫn là truyền thuyết, tương đối một vạn khối dùng một lần cấp một cái tiểu tình nhi hoa. Đầu óc tú đậu mới có thể làm. Một cái đại ca đại rất nhiều thời điểm. Thuyết minh không được cái gì, thật có chút thời điểm rồi lại thật sự có thể chứng minh cái gì. Theo đuổi vật chất sinh hoạt lưu sảo nguyệt tất khắc bị đã kích thương thức đầy mình, lại nhiều kiêu ngạo cũng chịu không nổi sinh hoạt ma diệt, ngô tiểu lĩ sát thật cảm thấy kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nàng nhìn thoáng qua lưu sảo nguyệt quần áo cùng bụng, xuyên cũng giống như vậy hồi sự, đây là cũng kết hôn. Nàng suy một tiếng, phi, tới tìm hứa hẹn phát cái không, lại thấy chứ người, người nói, đen đổi không đen đuổi, nàng nhìn từ trên xuống dưới lưu sảo nguyệt. Thẳng đem nạn đánh giá không được tự nhiên mới nói, ông trời vẫn là như vậy đôi mù, người như thế nào còn hảo hảo tồn tại đâu. Đối người khác, ngô tiểu lỵ còn có thể chú ý một chút, nhưng đối lưu xảo nguyệt, kia thật là hận đến trong sơn cốt, ai cũng không thích bị người trêu trọc. Ngô tiểu lị có thể tại đây gặp được lưu xảo nguyệt, cũng không tính trùng hợp đi, lưu đừng nhà máy phân phòng ở vừa lúc đều là này một mảnh. Nhưng mà thôi, hứa hẹn dọn đến trên lầu đi ở, ly mới tính xa, muốn vẫn là trụ tiệm cơm mặt sau, khi thật khoảng cách lưu đình ra thật đúng là không có trước kia như vậy xa, xuyên qua rẽ trái rẽ phải ngõ nhỏ cũng là được. Lưu xáo nguyệt mắt thấy ngô tiểu lị trang đến xoa so nạn hảo, còn dùng thượng đại ca đại, hừ một tiếng, không lên tiếng, ngô tiểu lị nhìn thấy, càng thêm hận đến ngứa răng. Có một số việc có lẽ chính là như vậy. Lưu xảo nguyệt so bất quá hứa hẹn, cho nên mỗi lần nhìn thấy hứa hẹn, đều có loại khó có thể mở miệng ghen ghét, ngô tiểu lị khi còn nhỏ bị lưu xảo nguyệt áp chết, hiện tại thế cũng liền cũng có như vậy một loại khó có thể mở miệng hận ý. Nàng nhìn thoáng qua lưu xảo nguyệt, cười nhạo nói, cũng là, đáng thương người tắc có đáng thương chỗ, lưu xảo nguyệt á lưu xảo nguyệt, ngươi còn không biết đi, về ngươi thân thế. Kỳ thật ngô tiểu lị biết lưu xảo nguyệt thân thế, thật đúng là không phải một cái trùng hợp. Lưu phụ trở về Đông Bắc tìm lão ba mù sự, đã không phải. Bí mật, Phàm là con ở trong thôn đều biết, không ít người thổn thức, ngay cả ngô tiểu lị ba mẹ, đều rất nhiều lần gọi điện thoại cùng nàng nhắc mãi, lúc trước hứa hẹn muốn thật là lão lưu ra hài tử, bọn họ cũng liền đồng ý cùng nàng ca chuyện này, kia còn có thể nháo ra nhiều như vậy, chỉ có thể nói là tạo hóa treo người. Cũng bởi vậy, ngô tiểu lị càng thêm trướng mắt lưu xảo nguyệt. Nàng liền nói à, rõ ràng lão lưu ra toàn gia đều là bổn phận người, như thế nào liền ra như vậy một cái tai? Họa, nguyên lai like không phải lão lưu ra loại A hiện tại lại xem lưu xảo nguyệt, chỉ cảm thấy nàng lại có thể bi lại có thể liên, lại cũng có thể hận. Có một số việc, chẳng sợ ngô tiểu lị làm người thê làm mẹ người, cũng khó tránh khỏi không thể tiêu tan, tỉ như lúc trước nàng như vậy thích lưu lực Kiều bị lưu xảo lợi tức hàng tháng dùng. Thương tổn hứa hẹn, tỉ như nàng như vậy như vậy thích lưu lực kiều, khi đó lưu lực kiều trong mắt lại chỉ có lưu sảo nguyệt cái này muội mụi, tỉ như lưu sảo. Nguyệt đối nàng kinh thường nhìn lại, hết thảy hết thảy đều như là cây châm, đâm vào ngô tiểu lỵ trong lòng chỗ sâu nhất, không rút ra đi, liền vô cùng đau đớn, rút ra đi còn muốn lưu lại sẹo, ngày thường chỉ có thể trang đã quên. Nhưng vừa thấy Lưu Sảo Nguyệt kia sợi không cam lòng, như thế nào đều che giấu không được, cho nên nàng dùng ác độc nhất ngôn ngữ nói, khoảng thời gian trước, Lưu Thúc Thúc, Nga, chính là người hiện tại ba, hắn trở về quê quán, tra xét một chút sự tình, não mưa mưa. Gió gió, chúng ta cũng nghe đến thú vị. Lưu Sảo Nguyệt không biết ngô tiểu lị muốn nói gì, nhưng tóm lại không phải là cái gì lời hay là được, suy bụng ta ra bụng người. Lưu Sảo Nguyệt cho rằng, nếu hôm nay là nàng phong cảnh vô hạn. Thấy ngô tiểu lị nhất định cũng là một fan châm trọc mỉa mai, cho nên nàng đỡ bụng đứng ở nơi đó, ngẩn cầm, ta ba về quê là lòng vần mộ tội tiên sự. Này ngươi cũng muốn nói thú vị, ta là nói ngươi tâm tư ác độc hảo đâu, vẫn là tâm tư ác độc. Liện ngươi này phẩm, hành, mất công ta ca lúc trước không cưới ngươi. Này một câu lại chạm đến ngô tiểu lị trong lòng kia khối xấu xí vết sẹo nàng ánh mắt một lệ, luôn mồm ca kêu còn rất thân, lại cũng không biết là ai phẩm hành có vấn đề. Đoạt hạnh phúc của người khác, còn mỗi khi đều phải dẫm lên một chân, làm nhân gia không hảo quá. Lời này đã nói được thật rõ ràng, nhưng bất đắc dĩ lưu xảo nguyệt không hướng khi chỗ tưởng, chỉ là trước trong lòng giật mình, cho rằng ngô tiểu lị là đã biết nàng bạn lão nam. Nhân chuyện này, nhưng sau lại một cân nhắc cũng không đúng kính nhà, nàng tuy rằng là trang chân gia đình của người khác, nhưng đối với lý nhiên lão bà, lại là né xả ba thứ, có chỗ nào tới dẫm lên một chân cách nói. Nếu nói nàng xem ai không vừa mắt lại ai tìm ai phiền toái, kia đương thuộc hứa hẹn nha chính là nàng đoạt lấy hứa hẹn cái gì? Hứa hẹn lại có cái gì đáng giá nàng tới đoạt? Nàng nghi hoặc nhìn ngô tiểu lị, hòa thượng quá cao sờ không tới đầu không hiểu được tình huống. Ngô, tiểu lị giờ phút này lại thật sự cảm thấy nàng đáng thương, cười nhạo một tiếng, ta và người xảo cái gì đâu? Người loại người này, tuy rằng nói như bây giờ cũng coi như là gặp báo ứng. Nhưng cũng không tới phiên ta tới nói đến giáo hứng, ngược lại có vẻ ta ác độc. Nàng vừa nhấc mi mắt, bất quá có một số việc ta xem người vẫn là bị chẳng hay biết gì à, lão lưu ra là nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng ta cảm thấy ta người Trung Quốc, chú ý vẫn là lá dụng về cội, nhận tổ quy tông, cho nên. Xem ở trước kia ở ta một cái sơ trung thượng quá học phần thượng, ta nói cho người chân tướng à. Chân tướng? Lưu xảo nguyệt đã có bất hảo dự cảm, cái gì lá dụng về cội, cái gì nhận tổ quy tông? nặng cao mày, bất an vốt bụng, cái gì chân tướng? Chân tướng chính là, ngươi không phải lưu lực kiều mùi mùi, lưu ra nữ nhi. Khi một khắc, lưu xảo nguyệt như bị sát đánh, tái nhợt mặt rồi lại lập tức phản bác, ngươi ở nói bừa cái gì? nặng nghiến răng nghiến lời nói, ta không phải lưu ra. Nữ nhi ngươi là không thành. Ta xem ngươi hiện tại xuyên người trộm chó dặn thế nhưng vẫn là như vậy không biết nặng nhẹ. Cơm có thể ăn bậy lời nói lại không thể nói bậy. Ngô tiểu lị ngươi còn dám nói bừa tiểu tâm ta sẽ lặng ngươi miệng. Này đôn uy hiếp chửi rũi nhưng đem ngô tiểu lị nhân khí vui vẻ, nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia ngô tiểu lị, sẽ sợ nàng. Ai nói bừa? Ta nói bừa vậy ngươi sợ cái gì? Ngươi mặt bạc cái gì? Nga có phải hay không ngươi đã sớm biết chân tướng ập lại? Mặc dạy vô sĩ, bá chiếm thuộc về nhân ra hứa hẹn gia đình cùng hạnh phúc. Hứa hẹn? người này thật sự là nàng tử địch. Là nàng giờ này khắc này nhất không nghe được tên. Ngô Tiểu Lị nói xong, cả kinh nhìn Lưu Sảo Nguyệt tái nhật sắc mặt, kinh giác có thể hay không Lưu Sảo Nguyệt đã sớm biết này hết thảy. Như vậy nàng không thể hiểu được nhằm vào hứa hẹn sự, cũng liền hảo giải thích. Ngô Tiểu Lị hiếp hiếp mắt, ngươi cùng hứa hẹn cùng ngày cùng tháng cùng năm ở cùng cái địa điểm xuất thân, kém. Cách không được vài phút, còn dùng ta nhiều lời sao. Không cần, đương nhiên không cần, này hết thảy sớm đã không phải bí mật. Nếu không phải các nạn hai sinh ra thời gian như vậy trùng hợp, sau khi lớn lên, cũng sẽ không bị người nhiều lần lấy tới cùng nhau tương đối, nói cái gì bất đồng người bất đồng mệnh Nói nạn tốt, chỉ biết nói nàng sẽ đầu thai, đầu thai một cái người trong sạch, có một cái phố quý mệnh nói hứa hẹn tốt, lại là học tập hảo, hứa hẹn không niệm thư sau, lại nói nàng có. thể làm việc, lớn lên xinh đẹp. Từ nhỏ, lưu xảo nguyệt lớn lên liền không đủ xinh đẹp. Chỉ tính thanh tu, chính là cha mẹ ca cả cái kia không phải mày dẫm mắt to, làn ra trắng nọn. Cũng cũng chỉ có nàng, như thế nào dưỡng, đều là như vậy vàng như nến sát làng ra, thẳng đến học xong hóa trang lúc sau, dùng vấn nền che lại, mới có vẻ trắng một ít. Rất nhiều sự sâu chuỗi ở bên nhau, lưu xảo nguyệt chỉ một thoáng dường như thể hồ quán đỉnh, hết thảy không hợp lý đều có giải thích vì cái gì sụn. Nịch cha mẹ nàng đột nhiên trở nên xa cách. Vì cái gì sụn ái nàng ca ca đột nhiên trở nên trầm mặt, vì cái gì ngày thường cũng chỉ sẽ nói một câu hứa hẹn thật đáng thương cha mẹ, đột nhiên đối hứa hẹn chàng ngập thương tiếc chiêu cô. Khi thật giờ khắc này, lưu xảo nguyệt tâm là thật sự đau lợi hại, ngô tiểu lị nói không tồi, này thật sự là một hồi thiên đại báo ứng, có lẽ là ông trời đều xem bất quá mắt, xem bất quá mắt nàng khi dễ hứa hẹn, cho nên đem các nàng thân phận đổi chỗ. Chính là đó, là nặng người nhà A Đó là nàng ba ba mộ mộ ca ca à, như thế nào liền thay đổi đâu, như thế nào liền không phải đâu, lưu xảo nguyệt không thể tin được. Nàng hai mắt đẫm lệ đứng ở ven đường nhi, ngô tiểu lị nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên có chút hối hận, nàng có phải hay không quá xấu rồi. Vì nhất thời thông khoái, liền làm hạ sai sự. Ngô tiểu lị cả đời, đều ở tuy ý thương tổn người khác, qua đi lại sẽ lập tức hối hận, đây cũng là một cái tuần hoang. Lưu Sảo Nguyệt thất hồn lạc phát trở về. Lưu ra, trong nhà tức khắc một tỉnh, Lưu Sảo Nguyệt trước kia không cảm thấy cái gì, hiện tại lại cảm thấy phá lệ áp lực, nàng bất an sờ sờ bụng, đôi mắt còn có chút hồng. Lưu mẫu nhìn nàng một cái, dừng một chút nói, cơm ở trong nồi biên, đi ăn đi. Lưu phụ đang cùng Lưu lực kiểu chơi cờ, nghe vậy hư một tiếng, Lưu Sảo Nguyệt đôi mắt lập tức liền đỏ. Bọn họ là nàng thân nhân à? Như thế nào có thể không phải đâu? Lưu mẫu nhìn nàng vài mắt. Nhìn không được nói, này lại là làm sao vậy à? Như? Thế nào lại khóc à? Ngữ khí bên trong chàng đầy bất đắc dĩ, đều nói nhi nữ là nợ. Lưu xáo nguyệt tuy rằng không phải bọn họ thân sinh nữ nhi, nhưng rốt cuộc là bọn họ nuôi lớn, lại nuông chiều thành cái này cá tính, lại nói tiếp đều là bọn họ tạo nghiệt à? Lưu xáo nguyệt rốt cuộc nhịn không được, đi đến lưu mẫu ngồi địa phương, ngồi sổm xuống thân ôm lưu mẫu ao, khóc giống lên. Nàng thật sự rất thống khổ. Tuy rằng nàng ngày thường ích kỷ, nhưng đối người trong nhà vẫn là có một viên cực nóng. Tâm, nàng để ý ca ca cùng cha mẹ, bằng không cũng sẽ không bản thượng người giàu có còn lấy ra bó lớn tiền mua quà tặng, quan tâm ca ca sự nghiệp, chính là vì cái gì ông trời muốn như vậy trêu cực nàng. Đây là báo ứng, đây là báo ứng, nếu nàng trước kia không nhầm vào hứa hẹn, có lẽ liền sẽ không như vậy. Lưu phụ lưu mẫu bọn họ đều sợ hãi, nhìn lưu xáo nguyệt hơi có chút không biết làm sao, cuối cùng nghĩ nghĩ Chỉ cho rằng nàng là cùng cái kia cái gọi là bạn trai cãi nhau, đều thở dài. Lưu, phụ trong lòng tức giận bất bình à, lại hận sắc không thành thép hư một tiếng. 85 năm tân niên thời điểm, Lưu Sảo Nguyệt rời đi lưu ra, nàng đi thật đột nhiên, ai cũng không nói cho, không lưu lại đôi câu vài lời. Phát hiện nàng không thấy lúc sau, lưu ra người căn cứ vào ý thức trách nhiệm, cũng đi tìm, lại cũng chưa tìm được. bất đắc dĩ lại không biết Lưu Sảo Nguyệt cái kia bạn trai địa chỉ cùng điện thoại. Chỉ phải từ bỏ, chỉ hy vọng Lưu Sáu Nguyệt thật sự đem bọn họ đương ra người, còn đặt ở trong lòng, về sau sẽ cho bọn họ tới một cái tin tức, ôm một cái bình an. Nhưng đối với Lưu Đình tới giảng, đi rồi như vậy một cái xác tên là một kiện thiên đại chuyện tốt, nàng không thể biểu hiện rất cao hứng, thế trong nhà không khí trầm mặt, liền đưa ra đem hứa hẹn cùng Phan Tiêu tìm tới cùng nhau ăn Tết. Đề thời điểm là thực thất thỏm bởi vì ở Lưu Đình trong lòng. Hứa hẹn cũng Phan Tiêu dù sao cũng là người ngoài a không nghĩ tới lưu phụ lưu mẫu hào phóng đồng ý, lưu đình trong lòng cao hứng, cũng liền xem nhẹ này không giống bình thường chuyện này. Mà đối với lưu phụ lưu mẫu tới nói, hiện tại thân sinh nữ nhi hết thảy đã ổn định, bọn họ thật sự là không cái kia mặt cùng nàng tương nhận, chỉ có thể tiếp theo lưu đình nhiều trong thấy mặt để giải tương tư, lần này cũng vừa lúc có thể nhìn xem Phan Tiêu hiện tại là cái cái dạng gì. Tuy rằng trong lòng cảm thấy hứa hẹn sẽ không trọn sai, nhưng là vẫn là không yên ổn, rốt cuộc Phan Tiêu ở quê quán Thanh Danh không tốt. Chính là thẳng đến gặp mặt sau, hai cái lão nhân mới yên tâm, hiện tại Phan Tiêu là thật sự ổn chúng, nói chuyện thời điểm, hai lão còn hỏi thăm, nguyên lai hiện tại đang theo hứa hẹn vội vàng buôn bán nhỏ, hơn nửa thanh âm thế nhưng cũng không tệ lắm. Đã đem hai người thiếu tiền đều còn thượng, ở tồn một ít tiền tiết kiệm, liền tính toán lộng cái cửa hàng bán ra dụng đồ điện. Này thật là không tồi, hai lão vừa lòng gật gật đầu. Cái này qua tuổi thật vui vẻ, có thể nói là hứa hẹn quá vui vẻ. Nhắc một cái năm, nàng nhấp môi, nắm tay, cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ người khác phóng áo hoa. Lưu Đình hiện tại đỉnh cái bụng to, hành động thật không có phương tiện, cũng sợ bị làm sợ liền không đi ra ngoài. những nàng tiếc núi nói, ta là thật sự muốn đi phóng thiên ạch, đừng nhìn Lưu định lớn lên xinh đẹp. Lại thích phóng áo, nàng nói nàng cảm thấy như vậy lại sợ hãi lại kích thích. Hứa hẹn chừng nàng lướt mắt một cái, người thành thật điểm đi, đều sắp làm mẹ nó người, như thế nào còn? Như vậy thích náo nhì ớt? Lưu Đình cười ha hả nói, đừng mẹ làm sao vậy? Đương mẹ nó liền không thể thích phóng áo. Hừ, chờ ta nhi tử trưởng thành, ta mang theo hắn cùng nhau chơi, xem ai không vừa mắc liền tạc ai. Hứa hẹn, lưu lực kiều thu nhà người bà nơn đi. Hai người cười Lưu Đình lại nói, nhà ta cái kia sợ ta nghĩ nhiều, nói đúng không muốn lưu giáo, nói thật ra ta là thật động tâm, muốn cho hắn cùng ta ở nhà sưởng làm, chính là mỗi một lần nghĩ đến hắn đến. Cùng những cái đó công nhân dường như thượng cương thượng tuyến, ta liền đặc biệt đau lòng, ta cảm thấy ta không thể quá ích kỷ, người nói đi hứa hẹn, hứa hẹn nhìn nàng một cái, lại quay đầu đi xem pháo hoa, ta nói cái gì à? Người không đều quyết định sao? Người không hối hận là được bái? Lưu Đình cười, không hối hận, 10 giờ nhiều bắt đầu làm vận thắng, làm đại ra ngã pha trong mắt chính là, cán sủi cảo ra thế nhưng là phan tiêu, hắn một người có thể cung được với 5 người làm vận thắng. Lưu mẫu cười nói, không nghĩ tới tiểu phan còn sẽ cán sủi cảo ra, hiện tại sẽ làm cái này nam nhân nhưng không nhiều lắm à. Hứa hẹn cười, đúng vậy, hắn à hiện tại là buông xuống giao mũ, cầm lấy chay cán bụt, nói là phóng hạ đồ đao. Kỳ thật khoa trưởng, chẳng qua cũng so sánh năm đó không trải qua sự cùng phản nghịch, ý muốn làm đại gia hòa yên tâm nói mà thôi. Lưu lực Kiêu hừ một tiếng, thật sự buông mới hảo à. Làm ẩn tính đại cửu tử, lưu lực kiều tỏ vẻ hắn vẫn là trướng mắt Phan Tiêu. Cái này đại quê mùa. A mẹ nhờ phúc, lão nạp lần này là thật sự phóng hạ độ đao, quy y ngã Phật. Phan Tiêu cũng khó được hai hước một phen, mọi người sửng suốt, ha ha nở nụ cười. Kỳ thật lưu lực Kiều vừa mới kia lời nói, mang theo vài phần khiêu khích, trừ bỏ hứa hẹn, đại gia họa đều lo lắng Phan Tiêu rối giắm, không nghĩ tới nhân ra nhân thật ra hài hước một phen. Ngoài ý muốn đồng thời, trong lòng cũng càng thêm yên tâm. Phan Tiêu hiện tại tính tình, thật là tôi luyện ra tới, ở bên ngoài. Đưa người bán trong thời điểm, không thể so làm kháng bao bối gạch, tuy rằng nói cũng muốn thể lực nhưng quan trọng nhất vẫn là kiên nhẫn. Gặp phải không nói lý, cũng muốn cùng nhân gia phân rõ phải trái, thường xuyên qua lại, như lại kia mấy phân bảo tính tình, cũng bị ma không có, tin tưởng nếu vài thập niên lúc sau, Phan Tiêu vẫn là chẳng làm nên trò chống gì Phan Tiêu, như vậy hắn sẽ bị sinh hoạt ma bên sở hữu góc cạnh, biến thành một cái bình thường nhất yếu đuối lão nhẫn, chính là Phan. Tiêu hiện tại tuổi tác vừa vặn, tuổi trẻ bôn phóng có nhiệt tình nhi, hơn nở tình trường đắc ý. Chẳng sợ tính tình ôn hoa rất nhiều, lại cũng tuyệt không phải ướt ức sẽ chỉ là người cảm thấy ôn hoa trầm mặt ếch lời một ít. Năm sau, tiệm cơm nhỏ bởi vì Miu Lai để làm săn làm bậy, rốt cuộc là có đại sự xảy ra, có người ăn hỏng rồi bụng, tìm được rồi trong tiệm, Miu Lai Đệ tuệ tiền ứng phó rồi, sau đó mang theo sở hữu tiền chạy, cấp hứa Hèn lưu lại một đống cục diện dối giấm, cuối cùng, thứ Hèn đã phát điện báo trở về, nghiêm minh về sau Miu Lai Đệ không được lại đến thăm quyến tìm nạn. Nàng không cửa này thân thích, sau đó lại đối ăn hưa bụng người bội tiền xin lỗi, lúc này mới tính giải lúc này, nhưng này rốt cuộc làm không thành tiệm cơm nhỏ, đơn giản thuê cho một đôi tiểu phu thê, nàng cùng Phan Tiểu tiếp tục ở tiểu học cửa làm tiểu tiểu thương. Nhưng đừng coi thường, tiểu tiểu thương, mua bán nhỏ, tránh đồng tiền lợn, đây đều là có đạo lý, không hiện sơn không lộ thủy, mời. Là ngành đạo lý. Ngô Bảo Thương xuất hiện thực đột nhiên, hiện tại sửa tên vị ngô ai quốc hắn đã không phải cái kia năm đó tiểu tử ngốc, rốt cục là vận dụng chính mình quan hệ, tìm được rồi hứa hẹn, đương hắn gặp được hứa hẹn thời điểm, không có giống lúc trước như vậy chân tay lúng cuốn, cũng không có kích động phi thường, chỉ là nhập môi, chạm thẳng tắt thẳng tắt nhìn hứa hẹn. Khi đó Phan Tiêu Chính đẩy hứa hẹn, bọn họ muốn đi ra ngoài một cái tiểu học trước cửa nhi bày quán nhi bán trút. Bán sĩ tới tiểu hài tử mê chơi món đồ chơi, ái xem tiểu nhân thư, lại không nghĩ rằng vừa ra khỏi cửa, liền gặp gỡ hắn. Phan tiêu cũng nhấp môi, đều nói tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai người lại không có gì quá gấp biểu hiện, chỉ là đều áp lực nhấp môi, chạm đến thẳng tắt, cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó ăn ý rời đi tầm mắt, nhưng Phan tiêu giống như là bảo vệ chính mình lãnh địa sư vương, không có gấp hai người đơn độc ở trung cơ hội, hứa hẹn cũng không có mở miệng làm. Phan Tiêu rời đi, bọn họ nếu họa hảo, liền phải hảo hảo sinh hoạt không cần thiết hiểu lầm, liền tự bỏ đi. Ngô ái quốc hiện tại đã không phải lúc trước cái kia ngây thơ tiểu tử ngốc, hắn đã biết hứa hẹn là có ý tứ gì, nhịn nhìn hứa hẹn chân ta nhận thức một ít bác kinh bác sĩ, đều thật không tồi, dùng không cần, hứa hẹn không chở hắn nói xong liền nói, không cần, hứa hẹn cầm lấy Phan Tiêu tay, ta chân ta trượng vô sợ nghĩ cách. Lấy chúng ta năng lực đi chị, nếu chị không hết, hắn cũng sẽ chiếu cố ta cả đời. Ngô ai quốc liện lại trầm mặt, nhưng đã sớm không có năm đó cái loại cảm giác này, năm đó hắn có thể vì hứa hẹn tuyệt thực, vì hứa hẹn ngỗ nghịch cha mẹ, tới rồi hôm nay lại lần nữa nhìn thấy hứa hẹn cùng Phan Tiêu, từ từ thành thuộc hắn cùng bọn họ mới đột nhiên gian ý thức được. A nguyên lại chúng ta đều đã lớn như vậy à. Ngô ai quốc tưởng, Nga, nguyên lại ta chỉ là có chút không cam lòng. Vốn chính là niên thiêu huynh mộ, nhiều năm trôi qua, sớm đã đạm cái gì cũng thừa không được, ngô ai quốc nghĩ nghĩ, vì vừa báo năm đó Phan Tiêu đánh gãy chính mình chân thù, vẫn là quyết định cho hắn thêm một chút độ Vì thế liền thấy ngô ai quốc đến gần hứa hẹn hai bộ, kéo tay nàng, đối nàng nói, hứa hẹn ta còn là thực thức ngươi, nếu người này đối với ngươi không tốt, ngươi liền tới tìm ta, ta vì ngươi hết giận. Hứa hẹn ngẩn ra. Sau đó không nhìn được mà bật cười là ta vì ngươi hết giận, mà không phải ta cưới ngươi, cho nên căn bản thường khác nhau, hứa hẹn nữ. Nhưng này vẫn là có thể phát hiện, nàng cười cười, rút tay mình về, người khác phải cho phan tiêu ngột ngạc, nàng lại không thể hỗ trợ à, ngô ái quốc bất đát dĩ nhìn thoáng qua hứa hẹn, cũng là có chút hận sắc không thành thép, đều thường đại học người, vì cái gì còn ném không xong cái này lưu manh đâu. Nữ nhân à, chính là mềm lộng. Nghĩ nghĩ, ngô ái quốc đi phía trước, vẫn là cấp hứa hẹn để lại chính mình điện thoại, tuy rằng nói không có kia phần ái mộ, nhưng rốt cuộc đã từng từng có hảo cảm. Mối tình đầu, ngô ái quốc tưởng, hứa hẹn nếu là có chuyện gì, ta còn là muốn hỗ trợ. Lưu xảo Nguyệt rời đi thăm quyến, trở về Đông Bắc quê quán, nàng không mang chính mình trong bụng hài tử, qua lại bôn ba. Chính là vì kia cái gọi là chân tướng, nàng cũng không dám tin tưởng, nàng không phải lưu phụ lưu mẫu hài tử, nhưng đương tìm được lão bà mụ, cũng năng nị, ôi hồi lâu, đã biết Trần tướng sau lưu xảo nguyệt hỏng mất. Nàng chạy về trong thôn, ở nàng thân sinh cha mẹ mộ trước khóc giống. Có lẽ, này một đôi nam nữ, trên đời thời điểm vì nàng làm hạ rất lớn sai sự, bọn họ đem nàng cùng hứa hẹn đã đánh giáo, có lẽ hết thảy đều chỉ là trùng hợp. Này hết thảy thành mê, nhưng Lưu Sảo Nguyệt lại thâm hận bọn hắn. Vì cái gì muốn sinh hạ nàng, vì cái gì muốn ôm sai nàng. Khóc lóc khóc lóc, Lưu Sảo Nguyệt vút chính mình bụng to, sợ hãi tưởng, có thể hay không về sau nàng hài tử, cũng sẽ như vậy oán hận nàng đâu. Rốt cuộc, nàng thật sự không phải người tốt à, không xứng chức nữ nhi, không xứng. Chức mùi muội hiện tại lại là cái không xứng chức mù mù. Không không không, nàng hài tử là thật sự có phú quý thân phận. Đầu thai đầu hảo, cho nên như thế nào sẽ hận nàng. Lưu xáo Nguyệt lau khô nước mắt, lại nhìn thoáng qua kia phần mộ, phần mộ trước sạch sẽ, nghĩ đến là có người cho bọn hắn quét tử. 85 năm tháng 4 thời điểm, hứa hẹn cùng Phan Tiêu, kinh doanh một nhà thuộc về chính mình đồ điện bán lẻ bách hoa tiểu điếm, mặt tiền cửa hàng là bọn họ mua tới, chỉ tốn một vạn khối, nhưng hứa. Hẹn biết, mấy năm lúc sau, cái này giá cả đều mua không dưới cái này địa phương một cái bùn vệ sinh. Đồng niên đồng nguyệt, bọn họ tiểu điếm tới một cái ngoại ý muốn khách nhân, hắn nói hắn kêu vương tranh phải cho hứa hẹn chữa khỏi chân. Hứa hẹn cũng Phan Thiêu đều cảm thấy không dám tin tưởng. Trải qua một fan giao lưu lúc sau, hứa hẹn mới biết được nguyên lai vương tranh là lưu xảo nguyệt bạn trai cũ, lúc trước thiếu chút nữa hại bọn họ bị lấy luôn manh tội xử phạt người, nhưng phúc họa. Thương y, lúc trước thiếu chút nở xảy ra chuyện, hiện tại lại là người này cho nàng một lần nữa đứng lên hy vọng. Hứa hẹn nhớ tới Lưu Đình ở cửa thời điểm, con nói khởi Lưu Sảo Nguyệt, không biết nàng hiện tại ở nơi nào, quá đến thế nào, liền hỏi Vương Tranh, không nghĩ tới Vương Tranh sửng suốt, nói, khoảng thời gian trước, nhà của chúng ta trước cửa nhận được một cái hài tử, ta sao lại điều video giám sát, là Lưu Sảo Nguyệt đem hài tử đặt ở cửa nhà ta, nhưng nàng lúc sau đi nơi nào, ta cũng không biết. Hứa hẹn mở tờ hai mắt nhìn, Lưu Sảo Nguyệt hài tử là của hắn, Vương Tranh lắc lắc đầu. Ta cùng nàng đã sớm chia tay, kia hại tử không phải ta, nhưng nàng nếu liền nàng cha mẹ cũng chưa nghĩ đến, chỉ đưa đến ta nơi nào, đó chính là tín nhiệm ta, ta cùng ta thê tử hiện tại cũng không có hại tử, chúng ta đã đem kia hại tử thu dưỡng. Mới đầu, Khang Mưa nhỏ cho rằng Lưu Sảo Nguyệt kia hại tử là Vương Tranh, rất là thương tâm, vẫn là Vương Tranh nói, thời gian không đúng, DNA cũng không đúng, hết thảy chứng cứ đem ra. Kháng mưa nhỏ mới tin, ngay sau đó bởi vì chính mình không có hài tử, kháng mưa nhỏ cũng cảm thấy kia hài tử đáng thương, liền cố mà làm đáp ứng rồi vâng tranh muốn thu dưỡng kia hại tử yêu cầu. Hứa hẹn nghe xong, liền trầm mặt, lơ xáo nguyệt hiếu thắng cả đời, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục, thật sự là một bước sai, từng bước sai rồi. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt chính là 1999 năm, lúc này Phan Tiêu cùng hứa hẹn đều đã là người đến trung niên. Hứa hẹn chân dùng 10 năm thời gian mới có thể rời đi quải trường, giải phẫu lớn nhỏ làm không dưới 10 tràng mới hảo, theo sau phục kiến, sau đó cùng trẻ con giống nhau bắt đầu học tập đi đường. Rất kỳ quái, nàng chân khi đó rõ ràng phế đi còn không đến một năm, chỉ lên lại hoa 10 năm, mà 10 năm trung tướng gần có 5 năm còn không rời đi quải trường, không thể không nói, chữa bệnh trong lúc là nhất ma người, hứa hẹn một lần muốn từ bỏ, may mắn là phan thiêu bồi ở nàng bên người, làm được. Không rời không bỏ, lại muốn kiếm tiền dưỡng ra, lại muốn chiếu cố nàng cổ vũ nàng, bọn họ cho nhau nâng đỡ đã đi tới những cái đó tương đối gian ngang năm tháng. Hiện giờ hứa hẹn chân đã hoàn toàn hảo, nàng không hề dùng quả trượng, ba năm sinh hạ một cái nam hài, khi đó Phan Tiêu sinh ý đã làm được rất lớn, kia hai tử vừa sinh ra liền điển hình phú nhị đại, rất là có phúc khí, Phan Tiêu thật cao hứng, một hai phải cấp hai tử đặt tên gọi là gì Phan giữ vững sự nghiệp. Hứa hẹn cảm thấy thực quê, mùa, thật sự thực quê một những phan tiêu lại dùng nhiều năm như vậy số lượng không nhiều lắm kiên cường, 12,2 tử kêu phan giữ vững sự nghiệp, hứa hẹn bất đắc dĩ, người ái gọi là gì đã kêu cái gì đi. Phan giữ vững sự nghiệp tuy rằng nhỏ lưu đình hài tử mười mấy tuổi, nhưng hai đứa nhỏ lại chỗ phi thường hảo, có khả năng là mẫu thân là khuê mật duyên cớ, hai tên ra hỏa ghé vào cùng nhau. Luôn là có thể nhớ tới một ít hiếm là cổ quái biện phát tới lăn lộn người khác. Cái loài này, thời điểm Phan giữ vững sự nghiệp luôn luôn là ngồi ở lưu lưu trên cổ, rất có chỉ điểm gian sơn ý vị, làng khó đã thượng cao một lưu lưu, cũng sẽ bồi Phan giữ vững sự nghiệp hồ nháo. Này hai đứa nhỏ không thể nghi ngờ là lưu, Phan hai nhà kẻ dở hơi, con đều là con một, bị bọn họ phụ thân sống vô pháp vô thiên, ngược lại là hứa hẹn cùng lưu đình thành nghiêm mẫu. Hứa hẹn còn hảo, nhiều nhất chính là dùng cách sự phạt về thể xác. cái gì viết một thiên 5.000 nghìn tự kiểm điểm không viết xong không? Chuẩn ăn cơm linh tinh, Lưu Đình liền thảm, thường xuyên đuổi theo chính mình nhi tử mãn viện tử đánh, đáng tiếc nàng nhi tử cao một thời điểm liền có thể giáo tới chiều sinh, thể năng có thể nghĩ. Lưu Sảo Nguyệt biến mất 5 năm, theo sau xuất hiện ở phị truyền hình bên trong, khi đó bọn họ thay đổi tivi màu, Lưu, Phan hai nhà tụ ở bên nhau xem. Mới đầu phim truyền hình ra tới nợ xứng, không ai tin tưởng đó là Lưu Sảo Nguyệt, chỉ tưởng lớn lên giống, nhưng theo Lưu Sảo Nguyệt nhân khí càng ngày, càng cao, hứa hẹn các nàng kia đồng lứa, không thể không thừa nhận, kia mỗi tiếng nói cử động, nhưng còn không phải là Lưu Sảo Nguyệt. Hứa hẹn ngày thường ái nhìn xem tạp chí báo chí, hậu kỳ tạp chí thường xuất hiện đều là Lưu Sảo Nguyệt, hứa hẹn càng xem càng giống, chỉ vào tạp chí mặt trên bề mặt nhân vật đối Lưu Định nói, này sẽ không thật là Lưu Sảo Nguyệt đi Lưu Định nhìn thoáng qua, khinh thường biểu môi, có phải hay không cùng chúng ta cũng không quan hệ, nhưng ra ở Hồng Kông đâu. Hiện tại Miss Lưu, nói xong tiếp tục cho nàng lão công nhi tử dệt áo lông, nàng liền ái chiêu thức ấy, hiện tại nàng Hà Cương không có việc gì làm, liền bắt đầu dệt áo lông, dệt xong rồi lão công có nhi tử, dệt xong rồi nhi tử còn có cha mẹ chồng đâu, nơi nào giống hứa hẹn như vậy than nhàn. Ngẫm lại đều hâm mộ, nhân ra Phan Tiêu không phải không có cha mẹ. Cha mẹ hắn còn thịt cực phẩm, nhưng Phan Tiêu có quyết đoán à, mới vừa làm rào lúc ấy, liền cắt đưa đi 10 vạn khối đuổi rồi, hắn mẹ. Trên cùng thay đổi cái hình dáng dường như, nếu không phải thấy nàng khóe mắt phía dưới kia viên trí, ta cũng không dám nhận. Lưu định dịch áo lông châm dừng một chút, theo sau dường như không có việc gì nói, ta nhi tử gần nhất tổng nhắc mãi cái gì, cái gì đột biến ren, có lẽ chính là như vậy bái. Lại nhìn mắt tạp trí. Nhịn không được thở dài một hơi, lại nói tiếp theo ta hỗn kém quả nhất, những cái đó năm còn đắc ý chính mình là cái công nhân, hiện tại nhưng khen ngược, phong thủy thay. Phiên chuyển, ta đảo thành ăn cơm trắng cái nào, mất công là lưu xảo nguyệt đi hông con, bằng không không chừng muốn như thế nào vẫn thiệu ta. Hứ hẹn vỗ vỗ tay nặng, nhà của chúng ta chỉ nhánh nhiều lắm đâu, liền thiếu một cái lớn lên xinh đẹp biết ăn nói, như thế nào, có làm hay không? Cho ngươi chia hoa hồng. Lưu Đình một phan trục bay tai nạn, lăng lăng lăng, lão nương nhưng không cho người làm công, ta còn là ở nhà hồ hạ lão công hài tử đi, một cái lại quá 2 năm liền thi đại học, một cái hiện tại còn muốn thăng phó giáo sư, đều không thể phân tâm, ta phải nhiều chiếu cố, lại nhịn không được cảm khái, may mắn năm đó ta không ích kỷ, làm lưu lực kiều đi ta nhà xưởng làm việc, bằng không hiện tại hai vợ chồng cùng nhau Hà cương, năm há mồm muốn ăn cơm, nhưng không được sầu chết. Hứa hẹn nhìn nàng một cái, ngươi cũng biết sầu a lại nói tiếp lưu đình giống như là cái yên vui phái, hiện tại năm người ăn cơm còn muốn cung một cái cao trung sinh, lại chỉ có lưu lực kêu ở. Trường học cầm những cái đó chết tiền lương, nhật tự quá đến cũng không thể nói không khẩn đi, nhưng lưu đình trời sinh không khéo, sẽ tính toán, trước kia tiền tiết kiệm là có, từ từ thưa thất, nàng cũng không vội, ngược lại vui mừng tự nhặt. Bất quá nhật tử vẫn là khổ, nàng tự mình một bộ quần áo chuyện đã nhiều năm đều không bỏ được mua một kiện tân, làm bằng hữu hứa hẹn là xem bất quá mắt biết nàng mấy ngày hôm trước nhìn chúng một cái dẫm chân quần, đứng lên đi quầy đem mấy ngày hôm trước. Cô ý cho nàng mua dẫm chân quần lấy ra tới cho nàng, người liền cả ngày cười ngây ngô đi, cho người, quà sinh nhật. Lưu định tiếp nhận tới còn tỏ vẻ khiển trách hứa hẹn vô trương lãng phí, ta đều mấy chục tuổi người, có không phải tiểu hài tử, quá cái gì sinh nhật. Lại là vui dạo dựt mở ra xem, vừa thấy là đơn thời lưu hành dẫm chân quần, miễn bằng nhiều thích, liếc hứa hẹn liếc mắt một cái, đôi mắt còn rất tim, tặng đồ đều đưa đến tâm khảm nhi thượng Này tính cái gì, quá mấy ngày? Hương xá lệ khách sạn, ta lộng một bao gian, thịnh mấy cái bằng hữu nhạc ai nhạc à? Lưu định đem đủ vật thu hảo, lắc đầu, đừng lộng, lại không phải 60 đại thọ, thịnh cái gì khóa à? Hứa hẹn đang muốn nói ta đều định rồi. Người không đi cũng hủy bỏ không được đâu, bên ngoài phòng trộm môn liền vang lên, hứa hẹn nói, sợ là Phan Tiêu đã trở lại, ta còn không có nấu cơm đâu. Lưu Đình tò mò, như thế nào giữa chưa còn đã trở lại, hắn không phải rất vội sao. Hứa hẹn đứng dậy hướng phòng bếp đi, nói, 40 tới tuổi người không biết chiêu cố chính mình, bàn tiệc thượng thể hiện uống thiếu chút nữa dạ dày đục lỗ, gần nhất đều là ta làm thịt bổ đồ vật cho hắn đưa công ty đi. Hôm nay có thể là thấy ta không đi, liền chính mình đã trở lại. Lưu Đình hâm mộ, đều tuổi này, hai người này cảm tình còn rất gắn bó keo sơn. Hứa hẹn không lý nàng, nàng cùng Phan Tiêu cái này kêu gắn bó keo sơn. Khi Lưu Đình cùng Lưu Lực Kiều chẳng phải là nị oai chết người. Trên thực tế, nhiều năm như vậy, hứa hẹn. Cùng Phan Tiêu, Lưu Đình cùng Lưu Lực Kiều, bọn họ bên người không phải không xuất hiện quá giả tâm bừng bừng kẻ thứ ba, nhưng nhân sinh lựa chọn như thế nào? Cùng một người cá tính trải qua đều là có quan hệ, phan tiều ở nữ nhân trung, chỉ có thể tin được hứa hẹn, hơn nữa cảm tình từ từ phía sau ngọt ngạo, nữ nhân khác tự nhiên không thể đập vào mắt, mà hắn tự nhỏ bởi vì tiểu ta mà thơ ấu bất hạnh, có hai tử sau, càng là yêu cầu nghiêm khắc, liền lúc ban đầu công ty thịnh nữ bí thư, đều xa, thải, mà lưu lực kiều đâu, tất càng đơn giản, hắn gia đình thành phần hảo, hoàn cảnh tốt, cha mẹ tương thân tương ái. Thêm chi hắn là cái con mọt sách cùng Lưu Đình ở bên nhau, quả thật là Lưu Đình xinh đẹp nhưng cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp, Lưu Lực Kiều là cái khó hiểu phong tình con mọt sách, có thể nói trừ bỏ thê tử Lưu Đình, người khác đối hắn ân cần, thật sự là vứt mị nhãn cấp người mùa xem, làm không công. Trở lên hai cái nam nhân bởi vì từng người nguyên nhân giữ mình trong sạch, ngược lại sự gia đình sinh hoạt hài hòa. Phan Tiêu mở cửa tiếng và gặp được Lưu Đình, đánh thanh tiếp đoan, tạo tử tới A Tuy rằng hứa hẹn cùng Lưu Đình là hạo tỉ muội nhưng Lưu Đình là so với Phan Tiêu tiểu một tuổi, làm Phan Tiêu kêu Lưu Đình tỷ Phan Tiêu nhất định là kêu không được, về chỉ có thể từ Lưu Lực Kiều bên kia luận, Lưu Lực Kiều so với hắn lại hơn mấy tuổi, kêu một tiếng tổ tử vẫn là kêu xuất khẩu. Hứa hẹn từ phòng bếp ló đầu ra, ngươi đã trở lại à, ta cùng tổ tử lao xếp. Khái, đã quên thời gian, ta trước cho ngươi nhiệt ly sữa bò đi. Phan tiêu xô xô tay, ngươi làm cái gì ta ăn cái gì, không vội. Phan tiêu người này không thích đồ ngọt mà sữa bò tuy rằng không tính là đồ ngọt, những phan tiêu không thích kia cổ mùi vị. Hứa hẹn phát rau cần cùng phan tiêu nói, quá hai ngày ta khắp tẩu tử làm một cái sinh nhật yến, đến lúc đó mặc kệ ngươi có thể hay không đều được đến à. Phan tiêu gật gật đầu, nhìn lưu định liếc mắt một cái, tẩu tử sinh nhật là tháng này. a Nhìn ta đều quá hồ đồ, đem tẩu tự sinh nhật đều cấp vội đã quên, mất công là hứa hẹn nhớ rõ. Lưu định nghĩ thầm, trừ bỏ hứa hẹn sinh nhật, ngươi nhi tử sinh nhật ngươi đều không nhớ rõ đi. Lại cũng không vạch trần, chỉ là khách sáo, ta đều nói mấy chục tuổi người, không cần làm, nàng còn một hai phải làm, người giúp ta nói nói nặng, hoa cái kia tiền làm cái gì. Phan tiêu ai một tiếng, nhắc phái thành công nhân sĩ bộ gián, 40 tới tuổi hắn đúng là nam nhân tốt nhất tuổi, thành thuộc ổn. Trọng, Thái Dương bởi vì tuổi trẻ khi lao khổ có chút hoa râm, lại điền khát mị lực, hắn nói, chính là mấy chục tuổi mới phải hảo hảo làm một làm, bằng không thật chờ đến 7 tám chục tuổi, muốn náo nhiệt cũng chưa sức lực, muốn ăn chút tốt cũng chưa răng. Tậu tử đừng khắc khí, chúng ta hai nhà cũng không thể ngoại đạo. Lời nói đều nói như vậy, Lưu Đình cũng không tốt ở cử tuyệt. Lưu Đình sinh nhật Yến kia một ngày, hứa hẹn riêng cấp hứa miêu gọi điện thoại, dặn dò nàng, người mặc kệ khác. Người khách sạn như thế nào lộng, nhưng ta định đồ ăn đều phải người hứa đầu bếp làm, người khác làm ta nhưng không ăn à? Hứa như vội đều vội đã chết, cổ cùng lỗ ta chi dăng kẹp cái đại ca đại, vô ngơ ôn ào, đã biết đã biết nha đầu chết tiệt kia. Người ở bên ngoài làm tỷ tỷ là tỷ nhóm nhi, ta cái này tỷ tỷ liền không phải đúng không? Người có biết hay không ta có bao nhiêu vội an ngươi còn dám cho ta gọi điện thoại nỉ oai chuyện này? Hứa hàng biểu môi, tuổi lớn ngược lại có vài phần nữ nhân. Thần thái, biết ngươi vội mới cho ngươi gọi điện thoại dặn dò, ta đáng sợ người khác một cái thêm tiền, ngươi liền giúp tiền không giúp hôn. Nhà của chúng ta tiểu phan phan thích chứ nàng đại cô làm gì đó ăn đâu. Hướng Miu hiện giờ cũng mau 40 tuổi, những tới rồi tuổi này cũng là không kết hôn, chính mình không hài tử, liền dốc hết sức đau phan giữ vững sự nghiệp. Phan giữ vững sự nghiệp có một lần bị bệnh, liền ồn áo muốn ăn đại cô làm sữa đông hai tầng, hướng Miu hương phân nửa đêm hai lời. Chưa nói cấp làm đưa lại đây, có thể thấy được nhiều đau Phan giữ vững sự nghiệp. Bất quá hứa hẹn cũng nghe nói, Phan tiêu trước kia mở tiệm lẩu cái kia bằng hữu ở truy nàng, đuổi theo tiểu tam năm hứa Miu cũng không đồng ý, hứa hẹn cũng không thế nào thích cái kia tồn chính. Nghe nói trước kia lão bà chính là chịu không nổi hắn hoa tầm mới đi, loại người này như thế nào thích hợp làm nàng tỷ phu. Hứa Miu reo lên, yên tâm đi, ta không cho ai làm ăn, cũng sẽ không không cho ta đại cháu trai. Làm ăn. Treo treo. Sau đó tiểu học đồ bắt lấy đại ca đại, hứa Miêu tiếp tục cùng mặt, con muốn cùng tiểu học đồ giảng giải, này mặt muốn như vậy cùng mới miệng, Phan giữ vững sự nghiệp hôm nay thật cao hứng, bởi vì vẫn luôn rất bận ba ba sẽ bồi hắn cùng nhau ăn cơm. Hắn ba nhất quán hắn, một hội hắn muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì, muốn ăn nhiều ít là có thể ăn nhiều ít, không cần đang nghe hắn ngộ mộ cái này không cho, cái kia không được. Kỳ thật Phan Dữ vẫn sự nghiệp tiểu bằng hữu cùng Năm là cô đơn, các bằng hữu phổ biến tuổi thiên đại, Lưu Lưu hiện tại 14 tuổi, An Dương tên kia cũng có 12, chỉ có hắn, còn không đến 5 tuổi. Tuy rằng lấy hắn phan giữ vững sự nghiệp chỉ số thông minh, là đủ rồi cùng bọn họ ở bên nhau chơi, nhưng là vì cái gì muốn so với hắn cao đầu. Thân là tiểu đậu đinh, còn bị đem nàng mẹ ác thú vì các cái dưa hấu đầu tiểu đậu đinh, phan giữ vững sự nghiệp to vẻ, hắn hảo ngạn khuất ảnh. Nhà trẻ tiểu bằng hữu đều hâm mộ hắn có đại bằng hữu có thể cùng nhau chơi, hắn bởi vì chỉ số thông minh thường xuất sắc bọn họ, thường thường cảm giác tịch mịch. Có thể nói tiểu béo đôn phan giữ vững sự nghiệp tiểu bằng hữu cảm thấy, trừ bỏ ăn, nhân sinh đã quá không thú vị. May mắn còn có như vậy nhiều như vậy nhiều ăn ngon. Vì thế yến hội ngay từ đầu, hắn liền cuồng ăn, phan giữ vững sự nghiệp tiểu bằng hữu sẽ không biết. Mười mấy năm lúc sau, đương hắn cùng hoa hậu giảng đường thổ lộ thất bại, nhìn cha mẹ tuổi trẻ thời điểm phong hoa tuyệt đại ảnh. trực hối hận cái khi ăn uống thả cửa chính mình. Lúc này hắn ăn đầy miệng là bơ, đối mẹ nó nói, mụ mụ muộn mụ, mụ, mụ, ta tiểu đệ đệ An Dương như thế nào còn không có tới. Phan tiêu nhịn nhìn con của hắn, tiểu đệ đệ lại nhìn mắt con của hắn, phan phan à, người tiểu đệ đệ khi nào sửa tên kêu An Dương. Đã 14 tuổi. Hiểu được như thế nào tự cung lưu lưu chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, hắn biết ở nho nhỏ phan giữ vững sự nghiệp trong lòng, hắn cùng An Dương đều là hắn tiểu đệ, hai người. Thường tiếc hắn tuổi tác tiểu, vẫn luôn nhường hắn, thường lui tới tiếng kêu tiểu đệ liền tính, như thế nào cha mẹ đều ở còn gọi tiểu đệ. Mất mặt không à? Hơn nữa tiểu đệ liền tiểu đệ, người vì cái gì muốn kêu hắn tiểu đệ đệ, phan giữ vững sự nghiệp tiểu bằng hữu người biết tiểu đệ đệ là cái gì sao? Phan giữ vững sự nghiệp dùng kia chương hồ bơ khuôn mặt nhỏ hồn nhìn nói, ta tiểu đệ đệ đã kêu An Dương à. An Dương chính là ta tiểu đệ đệ, không tin người hỏi lưu lưu, lưu lưu cũng là ta tiểu đệ. Đệ, một phòng đại nhân ngẹn cười khác rất thống khổ, đồng thời đẩy cửa tiếng vào An ra bốn khổ sửng sốt, An ban ý vị thâm trường nhìn mắt chính mình nhi tử, ánh mắt kia hỏi lại, ngươi trừng nào thì thành tiểu đệ đệ. An Dương thống khổ bụng mặt, hắn hiện tại đi tới không tới đến cập. Chính là hắn muốn chạy, lại vì hắn kia cùng cha khác mẹ, e sợ cho thiên hà không loạn ca ca, chú quân cấp kéo lại. Hắn ca đối hắn nhà răng cười, tiểu đề đề trốn cái gì, mau vào đi gặp ngươi đại ca ca đi. À, dương, hắn liền biết thứ này sẽ không sai quá hắn khứ sự. Trần sổ xanh cười tách ra hai cái nhi tử tay, cắm ở hai người trung gian, nhìn thoáng qua hồ không chịu thua hai cái nhi tử. Trần sổ xanh hai mắt hiện lên một tê sầu tư. Nàng 28 tuổi kia một năm, gã cho An Bang, khi đó chú quân đã ký sự, thêm chi hắn khi còn nhỏ, chính mắt thấy hắn ba ba chú lượng bắt cóc trần sổ xanh, cuối cùng bị An Bang đưa vào ngục giam, đối An Bang liện lòng mang bất mãn cuối cùng càng hận mẫu. Thân gã cho kẻ thù, cho nên nói nhiều năm như vậy, trần sổ xanh trong nhà cũng coi như là nguy cơ thứ phía. Có lẽ ngay từ đầu nàng chính là sai, nàng không nên cùng chu lượng ở bên nhau. Không nên sinh hạ Chu quân, không nghe lời cụ già, thật sự là muốn có hại, chính là nếu nàng sinh hạ Chu quân, như vậy chẳng sợ biết đứa nhỏ này tâm tư đã không còn đơn thuần, cũng không thể từ bỏ. Nhưng chú quân muốn, nàng tự nhiên không thể tất cả đều cấp, lòng bàn tay mua bàn tay đều là thịt chú quân muốn tài. Phú, nàng tài sản cùng thương nghiệp vương quốc có thể cho hắn ghê thừa, nhưng thuộc về An Dương, hắn cũng không thể chiếm một phân. Đây là một cái làm mẫu thân bất đắc dĩ đi. An ban vỗ vỗ trần sổ xanh, lấy làm an ủi, hắn cái này làm sao ba, là thực khó xử, đa số thời điểm chỉ có thể áp chế chính mình hại tử, nhớ tới cha mẹ đối thê tử cùng con riêng không hài lòng, an ban thở dài. Nếu không phải thật sự rơi vào đi, hắn lại làm sao giống như bây giờ thế khó xử, chính là tình yêu thứ này, chính là như vậy kỳ quái, nếu lúc trước biết kết bạn chu lường sẽ nhận thức trần sổ xanh, như vậy hắn còn sẽ đi giúp chu lường sao? Đáp án không ai biết. Trận nay sinh Nhật Yến, cũng là một hồi bằng hữu yên, này ba cái gia đình, là đến từ xã hội bất đồng giai tầng người, bọn họ đều có bất đồng phiền não. An ra người, là danh môn thế tộc, nội tình thâm hậu. Phản người nhà, là nhà giàu mới nổi, quật khởi tân một thế hệ thổ hào. Lưu ra người, tiền lương giai tầng, trường cao đẳng người làm công tác, văn hóa, này bất đồng ba cái gia đình, lại cực kỳ hài hòa, bởi vì bọn họ gia đình ràng buộc là ba nữ nhân. Này ba nữ nhân là bằng hữu, là chí giao hảo hữu, vĩnh không phản bội.